Tác phẩm Kính Vạn Hoa Tập 40 lang thang trong rừng Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Nhà xuất bản Kim Đồng Người đọc Ngọc Hân Chương 1 Bây giờ thì nhỏ hạnh cảm thấy hối hận thật sự. Nó ngồi trên một khúc gỗ mục, tách xa lũ bạn, đưa cặp mắt lo lắng nhìn chung quanh. Trời lúc này đã quá trưa, rừng im phăng phát. Có cảm tưởng như mọi sinh vật đều nín thở, ngoài những âm thanh mơ hồ vọng lại đều đều từ tiết đằng xa. Nhỏ hạnh không biết đó là những âm thanh gì. Tiếng gió thổi luồn qua các khe núi. Tiếng chim ăn theo đàn, hay tiếng róc rách của một con suối trong mơ, cái nguồn nước mà tụi nó nãy giờ tìm hoài không thấy. Gần chỗ nó ngồi, dưới một gốc cổ thụ cành lá rậm rạp đang xòe tán. Tiểu Long, Quý Ròm và thằng Mạnh đang ủe oải nửa nằm nửa ngồi trên tấm vải bạc bày la liệt những chén đĩa muỗng đũa sau bữa ăn trưa. Quý Ròm lúc này đang liêm di mắt. Nhưng nhỏ hạnh biết chắc là bạn mình không ngủ. Không ai có thể ngủ trong hoàn cảnh như thế này. Chắc thằng ròm đang loay hoay tính kế thoát hiểm. Nhỏ hạnh thầm nghĩ và bất giác buồn một tiếng thở dài. Tiểu Long bó gối, lưng tựa vào người quý ròm, cặp mắt đang giáo giác nhìn ra bốn phía. Trông vẽ mặt căng thẳng của Tiểu Long, Nhỏ Hạnh đoán thằng mập đang nghĩ đến chuyện đề phòng thú dữ tấn công. Bao giờ cũng vậy, trong bất cứ tình huống hiểm nghèo nào, Tiểu Long luôn luôn tự xem mình có bổn phận bảo vệ cho cả bọn và nó thực hiện cái bổn phận đó một cách hăng hái không chê vào đâu được. Nhỏ Hạnh không tin trong khu rừng này có thú dữ. Nhưng những câu chuyện về voi bày tấn công, về cọp vô người, Cứ lỡn vẫn trong ốc, khiến thỉnh thoảng nó phải sợ sệt ngoái đầu nhìn lại sau lưng. Thậm chí có lúc nó muốn nhõm người dậy chạy vù về phía các bạn nó. Nhưng rồi nhỏ hạnh cố nén. Nó cố bắt nó ngồi im tại chỗ. Và tất nhiên là với một vẻ mặt thản nhiên như thể đang ngồi trong rạp hát, chứ không phải đang thất lạc giữa rừng sâu. Nhỏ hạnh phải làm tất cả những điều khổ sở đó chỉ vì chuyến đi chơi rừng lần này có cả thằng Mạnh đi theo. Mạnh là thằng oắc có máu hình sự, say mê truyện trinh thám và ham thích những trò theo dõi, khám phá, tiêu lưu mạo hiểm. À quên, tiêu lưu nhưng không mạo hiểm. Một cái đứa như vậy thường liều lĩnh nhưng cũng mau chóng hoảng hốt. Nhất là khi cái sự liều lĩnh đó chẳng may lại dẫn tới chỗ nguy cơ trùng trùng, như dẫn tới giữa rừng sâu chẳng hạn. Như lúc này đây, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ điều đó trên khuôn mặt đang chảy dài của mạnh. Đôi môi thằng oắc mất máy như muốn bật ra tiếng rên rỉ mà không dám. Trông nó như đứa bé, muốn khóc nhưng lại sợ người lớn cho ăn đòn nên mặt cứ méo sệt đi, thật thảm não quá. Nhỏ hạnh nhìn thằng nhóc, biết mình không nên lộ vẻ sợ sệt Cho nên nhỏ hạnh bắt mình dán người trên khúc gỗ mục. Và trong khi cố gồng mình ngồi yên không nhúc nhích, nó không ngừng tự lên án mình thậm tệ. Dĩ nhiên sự thất lạc này là lỗi của cả bọn, vì hồi sáng chẳng đứa nào trong bốn đứa chú ý đến chung quanh. Nhưng nhỏ hạnh vẫn cảm thấy phần lỗi của nó là lớn nhất, vì nó là đứa điềm tĩnh nhất ý tứ nhất và cẩn thận nhất trong bọn, nếu so với tiểu long, quý ròm và thằng mạnh. Thế mà rốt cuộc, nó đâm ra lơ đẩn lúc nào chẳng hay. Đến khi giận mình ngó lại, nhóm mèo rừng đã mất hút giữa đám lá xanh từ bao giờ. Tất nhiên nhỏ hạnh thừa hiểu, nếu nói cho công bằng, đầu đuôi mọi tai họa đều do quý ròm. Trước tiên, chính quý ròm bằng cách nào đó, đã biết được chuyến đi này của nhóm du khảo Mèo Rừng, vốn là đối thủ truyền kiếp của nhóm hướng dẫn du lịch Hải Âu. Rồi sau đó, cũng chính Quý Ròm xin đến khô nước miếng để các anh ở nhóm Mèo Rừng đồng ý cho cả bọn đi theo. Thằng Mạnh ở Vũng Tàu lên chơi, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội để nhập bọn. Xưa nay, những chuyến đi của nhóm Mèo Rừng đều xác định lộ trình rõ rệt và có mục đích rõ ràng. Họ thám hiểm đường Trường Sơn lên ngã ba biên giới tới vùng Tam Giác Sắt. Họ trèo đỉnh Lan Biang vào rừng Nam Cát Tiên. Ra phía bắc, họ lên cao nguyên Sapa, mò lên tận đỉnh Phan Xipang ngút trời. Nói chung là họ đi rất nhiều nơi. Nhưng lần này, bọn quý ròm không rõ họ đi đâu. Chỉ biết là sẽ đến một vùng rừng núi ở miền trung. Cả nhóm đi bằng xe đò, hai ngày sau tới một thành phố biển. Nhóm mèo rừng ở lại thành phố này thêm một ngày để dưỡng sức cho cuộc hành trình ngược lên dãy núi phía tây sắp tới, đồng thời tận dụng thời gian đó hướng dẫn bọn quý ròm những kỹ năng đi rừng cần thiết. Sau đó, họ còn lôi quý ròm ra để dặn dò thêm những điều quan trọng. Thành viên của nhóm mèo rừng lên đến hàng chục người. Nhưng tham gia chuyến đi lần này chỉ có các anh Phong, Thành, Cường, những nhân vật chủ chốt của nhóm. Trước đây, bọn trẻ đã gặp các anh một lần ở Vũng Tàu, khi tình cờ lần theo bài thơ bí hiểm trên vách chùa Phật nằm để cuối cùng mò đến được ngôi nhà ma ở bãi sau. Sau một ngày nghỉ ngơi, tờ mờ sáng hôm sau, cả đoàn thuê xe ô tô đi ngược lên hướng Tây. Đến khi lộ trình bắt vào đường mòn, xe ô tô không thể chạy tiếp được nữa, mọi người chuyển qua đi xe đạp thồ. Càng đi khung cảnh càng vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt dần, và dưới màn sương mờ đục không ngừng bốc lên từ các khe sâu. Màu xanh cây lá bắt đầu trùng điệp và trải dài khỏi tầm mắt. Đi gần nửa ngày trời, đoàn người gặp một con sông rộng trắng ngang. Anh Phong, thủ lĩnh nhóm mèo rừng, ra hiệu cho xe thồ quay về. Bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng tới đôi chân rồi. Anh nói với bọn trẻ. Các em sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Thằng Mạnh hùng hồn đáp, hăng hái đại diện cho cả bọn. Anh nói trước. Anh Phong nghiêm nghị tiếp. Đích đến của chúng ta còn rất xa. Trong nửa ngày đầu, Lộ trình của chúng ta vẫn còn nằm trong khu vực an toàn. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào vùng nguy hiểm. Các em có sẵn sàng không? Lần này thì thằng Mạnh im ru. Hai chữ nguy hiểm đập vào đầu nó như những nhát búa. Nó lấm lét lế nhìn quanh. Khung cảnh hoang vu khiến nó cảm thấy sự nguy hiểm như đã bắt đầu rồi. Chẳng cần phải đợi đến sau nửa ngày đường. Và cái mối đe dọa không rõ hình thù kia dường như đang rình rập đâu đây Có thể bất thần nhảy sổ ra ngoạm cổ nó bất cứ lúc nào Tiểu Long dậm dậm đôi giày đi rừng hỏi Nhưng các anh có thể cho tụi em biết chúng ta sẽ đi đến nơi nào không? Anh Phong cười bí mật Rồi các em sẽ biết Anh Cường nói thêm cũng bí mật không kém Chỉ cần biết các em sẽ có một chuyến đi lý thú. Anh Thành nheo mắt, giọng kêu hẳn. Chắc chắn nhóm Hải Âu không thể tổ chức cho các em một cuộc đi chơi thú vị và ngoạn mục như vậy. Bọn trẻ biết, có hỏi nữa cũng vô ích. Bèn sốt ba lô trên vai, lặng lẽ bước theo. Đoàn người đi xuyên rừng trên những lối mòn hoàng ngoèo. Rồi đến một lúc, Những lối mòn tự nhiên biến mất dưới cỏ dày và lá mục. Theo lệnh của anh Phong, tất cả đều rút dao phát quan ra cầm tay. Riêng anh Phong cầm lăm lăm một cây rìu. Mọi người len lõi giữa những thân cây, thỉnh thoảng chặt những cành nhánh để mở đường. Lúc này khoảng 10 giờ, mặt trời nhô khỏi ngọn cây hai sải tay, không khí vẫn còn mát mẻ. Nhưng trên mặt thằng Mạnh, mồ hôi đã chảy thành giọt. Nhìn ánh mắt láo liêng, không ngừng quét ngang quét dọc các bụi rậm của Mạnh. Nhỏ Hạnh biết là thằng Oát lo lắm. Vẽ căng thẳng của Mạnh khiến ba đứa còn lại đâm thận trọng theo. Không nói với nhau một tiếng nào, Nhỏ Hạnh, Quý Ròm và Tiểu Long lầm lũi bước, tay khu khoắn con dao trên tay cho đỡ sợ. Các anh ở nhóm mèo rừng vẫn đi phía trước, vừa hăng hái mở lối, vừa nói cười tự nhiên. Thằng Mạnh nhìn họ, thèm thùn được vui vẻ như thế quá, nhưng không hiểu sao cổ họng nó cứ khô rang. Vui lên chứ các em! Anh Thành đột nhiên quay đầu nhìn lại. Làm sao mà im thích thế kia? Thằng Mạnh nuốt nước bọt. Tụi em sợ nguy hiểm. Anh Thành phì cười. Chưa đâu, chỗ này chúng ta có thể nói cười thoải mái. Anh Phong quay hẳn lại, hai tay gian rộng. Chuyển đi rất vất vả, chúng ta cần phải đùa giỡn, ca hát để cho quên nhọc mệt, các em à. Anh dơ cánh tay cầm rượu lên cao, bọn trẻ có thể thấy rõ những tia nắng lọt qua kẻ lá chiếu lớp lánh trên lưỡi rượu Các em hát nhé. Một, hai, ba, nào anh em ta cùng nhau sông pha lên đàn. Anh Phong bắt nhịp, giọng hồ hởi, nhưng chẳng đứa nào hát theo. Chỉ có nhỏ hạnh nhóp nhép một hai tiếng, nhưng rồi thấy các bạn không hưởng ứng, nó làm thinh luôn. Sao thế? Anh Phong tròn mắt, quý ròm méo sệt miệng. Tụi em mệt quá, hát không nổi. Anh Cường lắc đầu. Thế mà cũng nặng nặng đòi đi theo cho bằng được. Rõ khổ. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. chương 2 Đó là cái tội thứ nhất của quý ròm. Nhỏ hạnh rầu rỉ nhũ bụng. Tự nhiên lại cao hứng rủ cả bọn đi theo nhóm mèo rừng tới chốn khỉ ho cò gáy này. Đây rõ ràng không phải là cuộc du ngoạn đúng nghĩa. Gọi là một cuộc thám hiểm thì đúng hơn, với tất cả những gian khổ và hiểm nguy khôn lường của nó. Nhưng tội lỗi của quý ròm chưa dừng lại ở đó. ngày vào lúc anh Phong bắt nhịp bài lên đàn và không đứa nào cất giọng hùa theo nổi, thì thằng ròm bỗng nảy ra sáng kiến. Em nghĩ ra rồi. Gì thế Anh Phong hỏi. Tụi em không hát hò nổi, nhưng có thể chơi trò đố nhau. Hay lắm! Anh Thành reo lên và tán thành bằng một câu văn hoa. đố nhau sẽ giúp các em lau khô những giọt mồ hôi. Được cổ vũ, Quý Rầm hăng hái xếp nó và thằng mạnh vào một phe, nhỏ hạnh và tiểu long một phe. Rồi hâm hở sướng lên. Bây giờ tôi với thằng Mạnh đố trước nhé. Hạnh và Tiểu Long thử kể xem trong cơ thể con người ta có những bộ phận nào bắt đầu bằng chữ M nào. Tiểu Long mắt sáng trưng trong một thoáng nó quên nó đang ở giữa rừng. Má, mắt, mũi, miệng. Nhã Hạnh miễn cười. Môi nữa. Ừ, môi nữa. Quý ròm nheo mắt nhìn Tiểu Long. Bữa nay sao mày thông minh đột xuất thế hở mập? Tiểu Long phớt lờ sự chế diễu của bạn, mày nhíu lại. Rồi nó bỗng reo lên hớn hở. Ờ, còn mông nữa Hạnh ơi! Nhỏ Hạnh đỏ mặt. Làm gì mà kêu réo ôm sòm thế? Quý Ròm mắt dòm lam lòm vào mặt hai đứa bạn, cố nín cười hỏi. Hết chưa? Chờ chút xíu đi. Tiểu lâm hừ mũi, tay tiếp tục vung lưỡi dao vào cành nhánh dê ra hai bên lối đi. Nhỏ hạnh nói. mép Còn nữa không? Còn, mí mắt. Tiểu lâm reo lên lần thứ hai. Ý, mặt nữa. Thằng mạnh gãi đầu. Lạ quá ha. Những bộ phận bắt đầu bằng chữ M hình như tập trung hết trên đầu. Đâu có. Quý ròm cười hì hì. Khi nãy anh tiểu Long mày chẳng phát hiện một bộ phận nằm tuốt luốt ở dưới đó sao? Nhỏ hạnh lườm quý ròm. Quý đừng có lợi dụng thời cơ nói năng bá láp à nghen. Thằng mạnh chợt nhảy tưng tưng. À! Em nghĩ ra được một chữ rồi. Quý ròm trừng thằng nhóc. Mày phe tao, không được bếp xếp à? Các thành viên của nhóm mèo rừng lúc này vẫn đi phía trước. Anh Phong vừa cười đùa vừa đông đưa chiếc rìu trên tay, thỉnh thoảng lại xả một nhát vào bụi rậm, chặt bỏ những cành cây vướng víu. Cũng như người thủ lĩnh, anh Thành và anh Cường mãi mê mở đường, không chú ý gì đến bọn tiểu lòng đang ồn ào phía sau. Có vẻ như các anh hoàn toàn yên tâm kỳ thấy bọn trẻ mất đi vẻ căng thẳng và qua trò chơi đánh đố vui nhộn kia đã nhanh chóng lấy lại được sinh khí tưởng đã rơi rớt ngoài bìa rừng. Nhỏ hạnh vẫn tiếp tục liệt kê. Máu, mật, mỡ, mình. Thấy đối phương tuôn một lèo, quý ròm tức quá. Mập như thằng tiểu long mới có mở chứ ai mà có mở. Quý đừng có cải bướng, ai mà chẳng có mở trong người. Thôi được. Quý ròm xui xị. Nhưng còn mình là cái quỷ gì? Mình là cái mình chứ sao lại là cái quỷ? Thân thể người ta chia làm ba phần, đầu, mình và tứ chi. Thôi thôi, khỏi đọc. Quý ròm xua tay lia lịa. Còn gì nữa không? Còn! Mào quảng, mạch máu, màng tan, mắt cá, mỏ ác. Bất chấp vẻ mặt cao có của quý ròm, nhỏ hạnh thản nhiên làm tiếp một tràng như súng liên thanh. Có lẽ bộ óp điện tử của nó nãy giờ đang làm việc ghê lắm. Trong khi tiểu Long không ngớt hít hà tháng phục, nhỏ hạnh đưa tay vỗ vỗ trán như sắp kể thêm một lô một lớp nửa cho quý ròm sợ chơi. Quý ròm sợ thật, nó chép miệng, tiêu nghiễu. Kể được như vậy coi như thắng rồi, khỏi cần kể thêm nữa. Bây giờ tới phiên hạnh và tiểu Long đố. Mày và thằng Mạnh kể những bộ phận nào trên cơ thể bắt đầu bằng chữ S đi. Tiểu Long nhanh nhẫu. Quá dễ. Thằng Mạnh nãy giờ bị ông anh ròm bắt ngợm miệng, bây giờ được sổ lồng, láo táo vào miệng. Tiểu lòng cười khảy. Dễ thì nói đi. Chữ S hả? Mạnh khận lại, tráng nó nhăn tít. Chữ S thì có, chữ S thì có, có. Mạnh ấp úng một hồi vẫn chẳng nhớ được bộ phận nào trên người bắt đầu bằng chữ S, mặt liền đỏ ẩn. Quý ròm cứu bồ. Sụn. Mạnh cười toe Ừ, phải rồi, sụn. Gì nữa? Lần này, không chỉ thằng Mạnh mà cả quý ròm cũng bóp muốn móp cả trán Dường như trong cơ thể con người ta rất hiếm những bộ phận bắt đầu bằng chữ S. Mãi một lúc, quý ròm mới rặn thêm được một chữ. Sọ. Thêm một lúc nữa mới được một chữ nữa. Sườn. Thằng Mạnh cuối cùng cũng nghĩ ra được chữ của nó. Sống mũi. Tới đây là tắc tị. Thấy quý ròm và thằng Mạnh vò đầu bức tai một cách đau khổ, tiểu lòng cười hê hê. Sao? Kể tiếp đi chứ. Khi nãy bên mày bảo quá dễ mà. Từ từ. Quý ròm nhún vai đáp, đầu xoay như trong chấm. Nó không tin là nó không nghĩ ra thêm được chữ nào, nhưng rốt cuộc có vẻ như nó đành bó tay thật. Bên cạnh quý ròm, thằng Mạnh đang không ngừng nhăn nhăn nhỏ nhỏ Nhìn vẻ mặt đau khổ của Mạnh có cảm giác nó đang chui đầu vào một tổ ong hơn là đang chơi trò đố nhau. Lúc này rõ ràng là nó quên bẳng mối đe dọa vô hình ở chung quanh rồi. Như để làm đối phương rối trí hơn nữa, tiểu Long chốt chốt lại dục. Nói đi chứ, làm gì im ru hoài vậy? Cao hứng lên, nó còn chọc quê. Chưa tới khu vực nguy hiểm mà, việc gì phải ngậm tâm thế? Hay là chịu thua rồi? Chịu thua cái đầu mày. Quý rầm phát hùng Tao vừa nghĩ ra một chữ hay lắm đây nè. Chữ gì vậy? Sáng. Sáng là cái gì? Quý ròm nhết mép. Sáng là sáng lãi chứ là cái gì? Nhỏ hạnh bụng mặt. Ôi, quý nói gì nghe ghê quá. Ghê gì mà ghê? Quý ròm cười hề hề Còn người ta ai mà chẳng có sáng lãi trong người? Tiểu lòng hừ mũi. Nhưng đâu có thể tính đó là bộ phận của cơ thể được. Sao không được? Quý ròm nghênh mặt. Thể nó nằm trong cơ thể, tức là xem như một bộ phận của cơ thể rồi. Nhỏ hạnh biểu môi. Xì, nói như quý. Thôi được. Quý ròm tặc lưỡi. Không chịu chữ đó thì nói chữ khác. Tiểu lâm nhìn quý ròm bằng ánh mắt cảnh giác. Chữ gì? Sẹo. Sẹo. Tiểu Long há hốc miệng. Trong khi thằng Mạnh cười hí hí, thì quý ròm chia tay ra, chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay. Bộ phận đó đây nè. Rồi nó liếc Tiểu Long, ranh mảnh. Võ sĩ như mày, bộ phận này chắc nằm rải rác khắp người, phải không? Ăn gian Ăn gian Tiểu lâm nhảy tưng tưng. Ai lại coi những vết sẹo là bộ phận của cơ thể bao giờ? Sao không được? Quý ròm trừng mắt. Chính mày ăn gian thì có. Nhỏ hạnh lắc đầu. Quý ơi là quý, thua thì nhận thua đi cho rồi. Quý ròm gân cổ. Thua sao được mà thua? Thua! Tiểu lòng hét lên. Thằng Mạnh ửa ngực ra phía trước, hiếp một hơi thật sâu, cố hét to hơn tiểu lòng. Công thua! Bọn nhóc đỏ mặt tía tai, hét xuôi bọt mép. Đứa nào đứa nấy ngoát miệng đến mang tai, tìm cách ác giọng nhau. Đến mức ba người của nhóm mèo rừng biến đâu mất, tụi nó cũng không để ý. Chỉ khi nhỏ hạnh chán ngán nói. Thôi, nhờ anh Phong làm trọng tài giùm đi. Bọn trẻ mới ngoảnh đầu nhìn ra phía trước, hoảng hốt khi không thấy các anh phăm thành cường đâu. Ủa, mấy ảnh đâu rồi kìa? Nhỏ hạnh ngạc nhiên kêu lên. Chết rồi! Quý ròm lo lắng nói. Trước khi đi, mấy ảnh dặn tụi mình phải luôn luôn để ý bám sát theo mấy ảnh, thế mà tụi mình quên mất. Tiểu Lâm nhìn quanh, lẫm bẩm Chả rõ tụi mình lạc mấy ảnh từ chỗ nào. Nó chụm tay lên miệng làm loa, kêu lớn. Anh Phong ơi! Không nghe tiếng đáp trả, nó lại gào lên. Anh Thành ơi ơi! Để tiếp sức cho bạn, Quý Ròm, Mạnh và Nhỏ Hạnh cũng thi nhau kêu réo in ỏi. Thằng Mạnh còn lấy hơi rú lên một tiếng dài như tạng răng. Nhưng chẳng có ai trả lời bọn trẻ. Những tiếng kêu của tụi nó lan đi trong không gian, ngân nga, dùng dàn một hồi trong gió và cuối cùng mất hút giữa rừng xanh bạn ngàn. Thằng Mạnh méo sệt miệng. Chắc mấy ảnh đi xa lắm rồi. Không đâu, quý ròm trấn an thằng nhóc. Tao nghĩ mấy ảnh đang quanh quẩn đâu đây thôi. Anh đừng gạt em. Mạnh nói bằng giọng muốn khóc. Nếu ở gần đây, mấy ảnh đã nghe thấy tiếng gọi của tụi mình và lên tiếng đáp trả rồi. Tiểu Long đảo mắt một vòng rồi quay sang nhỏ Hạnh. Bây giờ làm sao hả Hạnh? Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 3 Rõ ràng, nếu quý ròm không bày ra trò đối nhau, thì cả bọn không đến nỗi mất tập trung đến thế. Đã vậy, quý ròm còn chơi ăn gian. Đang sọ và sụn, tự nhiên lại chuyển qua sáng và sẹo, khiến cả đám xứng vào cãi nhau đến nỗi quên hết chung quanh. thì cả bọn kêu réo vang rừng mà không nhận được tín hiệu đáp trả của nhóm mèo rừng, nhỏ hạnh bắt đầu kinh hãi nhận ra, tụi nó đang lâm vào một hoàn cảnh đáng sợ. Mặc dù là đứa siêu thông minh, ngay tức khắc nó cũng không biết phải hành động như thế nào. Nhưng nhỏ hạnh cố không để lộ sự lo sợ ra ngoài mặt. Nó hiểu trong tình thế này, sự hoang mang còn nguy hiểm gấp trăm lần so với những mối đe dọa khác. Nghe Tiểu Long hỏi, nó bình tĩnh đáp. Tụi mình cứ ngồi ở đây chờ. Nhỏ hạnh vừa nói vừa ngồi bờ xuống cỏ. Chờ gì? Chờ nhóm mèo rừng, thế nào họ cũng quay lại tìm tụi mình. Mạnh reo lên. Đúng rồi, có thế mà em không nghĩ ra. Phát hiện tụi mình bị thất lạc, thế nào mấy ảnh cũng quay lại tìm. Quý ròm cao mày. Nhưng làm sao họ biết mình ở đây, tụi mình đã đi lạc một quảng xa rồi. Thằng ròm nói đúng. Tiểu Long khụt khịt mũi. Tụi mình phải lần lại đường cũ thôi. Không được. Nhỏ hạnh phản đối. Khi nãy, lúc di chuyển, tụi mình đã không làm dấu, bây giờ không thể quay lại được. Không khéo tụi mình lạc xa hơn thì nguy. Tiểu Long, quý ròm và thằng Mạnh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sự cảnh cáo của nhỏ hạnh khiến không đứa nào dám mạo hiểm rời vị trí. Thế là cả bọn bó gối ngồi chờ, âu lo, vấp phỏng. Tài đứa nào đứa nấy vẫn lên, hồi hộp nghe ngóng. Nhưng lâu thật lâu, vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nhóm mèo rừng sắp tìm tới chỗ tụi nó. Cứ mỗi lần nghe tiếng sột soạt, cả bốn đứa đều nhóm người dậy bụp khởi căng mắt dò tìm. Nhưng thường những tiếng động đó nếu không phải do một con gà rừng sặc sỡ đang đập cánh trong lá cây, cũng do một con sóc nghịch ngợm đang chạy loanh quanh đâu đó quanh chỗ tuổi nó ngồi, rồi bất thần phóng vụt từ bụi rậm này qua bụi rậm khác, kéo lê chiếc đuôi dài trên thảm lá khô, sát ngay sau lưng tuổi nó. Đợi thêm một lát, tiểu Long nóng ruột đứng lên, Lại bắt tay lên miệng, lại kêu lớn. Anh Phong, anh Thành, anh Cường ơi ơi, tụi em ở đây nè. Tiểu Long có lồng ngực khỏe. Kỳ nó đã gân cổ lên gào, tiếng nó phải vang xa lắm. Nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Hệt như một hòn sỏi ném xuống hồ, tiếng kêu cứu của nó chìm nghiễm, mất tâm giữa đám lá rừng. Ngay cả khi nhỏ hạnh, quý ròm và thằng Mạnh cùng ngoát miệng phụ họa với tiểu Long cũng thế. Cũng chẳng kết quả gì. Tiếng kêu của bọn trẻ vang vang trong rừng, nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài chính tiếng của tụi nó văng vẳng vọng lại từ tiết đằng xa. Thằng Mạnh tuyệt vọng. Thế là tiêu! Nhỏ hạnh ngó quanh rồi reo lên. Kia rồi! Ba cái miệng cùng bật hỏi. Gì thế? Những bụi tre. Trong khi Tiểu Long và Mạnh chưa biết Nhỏ Hạnh tìm kiếm tre nứa trong lúc này làm gì, thì Quý Ròm vụt sáng mắt lên. Chúng ta gõ vào đó. Ừ. Nhỏ Hạnh vừa nói vừa rảo bước lại chỗ bụi tre gần nhất. Theo sau là bọn Quý Ròm. Tay đứa nào đứa nấy lâm lâm con dao phát quan. Nhỏ hạnh vung dao lên, nhìn các bạn, dặn. Dùng sống dao gõ mạnh vào nhé. Quý ròm hâm hở hô. Một, hai, ba. Bốn cái miệng miếm chặt, bốn cánh tay quật mạnh sống dao vào thân tre. Một chuỗi âm thanh lột cột vang lên. Trong một thoáng, thằng mạnh quên phát nỗi lo lắng trong lòng, mặt mày hớn hở. Giống gõ mỏ quá ha. Bọn trẻ hăng hái gõ. Xen lẫn tiếng lộc cột, cơm cộp là tiếng bọn thú nhỏ luồn dưới các bụi cây, chạy trốn. Mạnh lại cười hì hì. Vui quá. Nhưng vùng lên đánh xuống một hồi mỏi tay, tiếng gõ yếu dần rồi im bạc. Quý ròm chống dao xuống đất trước tiên. Nó đưa tay lau mồ hôi tráng, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh Cử chỉ của quý ròm kéo mạnh trở về với thực tại. Mặt nó lập tức xám nguét. Sao im ru thế hả anh quý? Mình gây ồn ào như thế, các anh ở nhóm mèo rừng phải nghe thấy chứ. Quý ròm thở dài. Chắc chắn họ đã đi xa tụi mình lắm rồi. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Có lẽ họ đã quẹo sang ngã khác. Tiểu lòng khịt mũi. Hay tìm không thấy tụi mình, họ vòng trở lại thành phố rồi. Biết đâu họ chẳng nghĩ mình quay về dưới đó đợi họ. Suy đoán của tiểu lòng khiến nhỏ hạnh không khỏi nghĩ ngợi. Ừ, có thể lắm. Biết tụi mình thất lạc, Chắc chắn các anh ở nhóm mèo rừng phải tích cực tìm kiếm. Họ không thể để một đám trẻ lạc lỏng giữa rừng sâu được. Chắc họ cũng đã tìm mọi cách để bắt liên lạc với tụi mình. Nhưng vì hai bên lạc nhau xa quá, nên tụi mình không nghe thấy tín hiệu của họ, cũng như họ đã không nghe thấy lời kêu cứu của mình đó thôi. Và nếu tìm không thấy tụi mình thì họ nghĩ gì? tuổi nhỏ không dám liều lĩnh tiến sâu vào rừng lạ đâu. Nhỏ hạnh hình dung anh Phong sẽ nói như thế. Đúng vậy, chắc chắn anh Thành sẽ bổ sung. Nhất là khi tụi nó không biết rõ ràng mục đích của chuyến đi này. Và cuối cùng, có lẽ anh Cường sẽ nêu giả thuyết. Trong hoàn cảnh đó, tuổi nhỏ tìm cách quay về thành phố để chờ đợi bọn mình là khả năng dễ xảy ra nhất. Những cuộc đối đáp vang lên trong trí tưởng tượng của nhỏ hạnh rõ rệt đến mức nó vung tay, giọng quả quyết. Tụi mình đi! Đi đâu? Cả ba cái miệng cùng hỏi. Quay về thành phố dưới kia. Nhỏ hạnh tặc lưỡi. Mình nghĩ lòng nói đúng, có thể các anh ấy đã quay lại dưới đó để tìm mình. Thằng Mạnh mếu sệt miệng. Nhưng biết đường đâu mà về? Nhỏ hạnh bình tĩnh. Sáng nay tụi mình đi theo hướng Tây, bây giờ phải đi ngược lại theo hướng Đông. Làm sao biết hướng nào là hướng Đông? Mạnh vẫn thấp thỏm. Mình đâu có đem theo la bàn, có một cái thì nhóm mèo rừng giữ rồi. Quý ròm nạt em. Mày ngốc quá, bộ không biết nhìn mặt trời để coi hướng hả? Rồi nó biểu môi. Thế mà cũng học đòi làm thám tử đấy. Nói xong, quý ròm ngửa cổ nhìn lên trời. Và bỗng dưng nó muốn khóc quá. Vì chẳng biết từ bao giờ tuổi nó lọt vào một khu rừng dày. Các tàn cây rậm rạp trên đầu gần như giao nhau, che khuất mất mặt trời. Chỉ có vài giọt nắng lớm đớm lọt keo kiệt qua kẻ lá. Quý ròm ngoảnh nhìn nhỏ hạnh, mặt méo đi. Không nói được tiếng nào. Đừng lo. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Nhỏ hạnh cuối nhìn đồng hồ. Bây giờ gần 12 giờ trưa, mặt trời nằm ngay đỉnh đầu. Nếu nhìn thấy, tụi mình cũng không xác định phương hướng được đâu. Tiểu lòng khịt mũi. Cách vậy? Nhìn thân cây. Phía nào ẩm ướt nhiều là hướng bắc, vì mặt trời không đi qua hướng này. Quý rầm nhìn quanh, bất giác buông một tiếng thở dài. Thua rồi! Trong khu rừng dày như thế này, mình nghĩ thân cây có lẽ ẩm ướt cả bốn phía. Tiểu lòng nhíu mày, cố nhớ lại những kỹ năng đi rừng, nhám mèo rừng vừa huấn luyện hôm qua. Các bản làng tự nhiên thường tập trung ở sườn núi phía nam. Các miếu cổ, tháp cổ cũng thường quay mặt về hướng nam. Thôi đi anh Tiểu Long ơi Mạnh cao có ngắt lời ông anh Ở giữa rừng hoang Tìm đâu ra bảng làng Miếu cổ, tháp cổ Ờ ha Tiểu Long lõng lẽn đưa tay quẹt mũi Rồi nó chớp chớp mắt Thế thì chúng ta Phải tìm tròm sao bắt đậu Bắt đậu cái đậu mày Tới phiên quý ròm bực mình Bây giờ là 12 giờ trưa ở đó mà bắt đổ với Nam Tàu. Mà dỗ có là ban đêm, cành lá âm um tùm thế kia, có tài thánh tụi mình mới hồng nhìn thấy nổi. Để mặt các bạn tranh cãi, nhỏ hạnh đi lòng vòng quanh các gốc cây gần đó, lặng lẽ quan sát. Mạnh xe xe đi theo nhỏ hạnh, vẽ mặt hy vọng như đi theo một vị cứu tinh. Mạnh hy vọng không phải là không có lý. Đàn cuối lâm khom, nghiền nghiền ngó ngó, Nhỏ hạnh bỗng đứng thẳng người, reo lên. Tìm thấy rồi. Rồi nó chỉ tay ra tứ phía, giọng hân hoang. Hướng này là Bắc, hướng này là Nam, vậy hướng này là Đông. Tụi mình đi về hướng này. Mạnh thắc mắc. Làm sao chị biết được hả chị? Nhỏ hạnh chỉ vào thân cây kế đó. Với những cây lẻ, cành lá hướng nam bao giờ cũng tươi tốt hơn hướng bắc Quý ròm nhún vai Với khu rừng này thì chưa chắc Nhỏ hạnh thảng nhiên Vì vậy nãy giờ hạnh cố tìm thêm một tổ kiến Ở các gốc cây lớn, kiến thường làm tổ về phía nam Nhỏ hạnh nói chưa dứt câu, thằng mạnh bỗng nhảy bắn người lên Úi da! Gì thế? Kiến cắn em! Quý ròm cười hì hì, bước lại. Đáng đời! Đang đứng an toàn với tao và anh Tiểu Long. Ai bảo tò tò đi theo bà chị làm chi cho kiến cắn? Quý ròm chỉ nói trêu thôi, chứ thực tình thì ngay sau đó, nó lập tức nối gót mạnh đi theo nhỏ hạnh. Tiểu Long, như thường lệ, vọt lên trước mở đường. Nhỏ Hạnh đi ngay sau lưng Tiểu Long, cẩn thận dặn cả bọn. Nhớ làm dấu à ngang. Mạnh lào bầu. Khi nãy cần làm dấu thì không làm, bây giờ làm dấu làm gì nữa? Tụi mình có quay trở lại chốn này nữa đâu. Sao mày ngốc thế hả Mạnh? Quý Rom hư giọng Có chắc gì nhóm mèo rừng quay về thành phố như tụi mình phỏng đoán? Lỡ họ vẫn còn sụp sạo trong rừng thì sao? Tiểu Long ngoái đầu lại. Đúng đó, Mạnh. Nếu họ mò tới đây, nhìn thấy tín hiệu tụi mình để lại, họ mới biết đường mà lần theo chứ. Nói xong, Tiểu Long vùng dao chặt một nhát vào thân cây cổ thụ bên cạnh, vạt phăng một miếng vỏ cây to bằng bàn tay. Có nhiều cách để lại dấu vết trên đường đi. Nhóm mèo rừng đã hướng dẫn bọn trẻ khá kỹ lưỡng về chuyện này. Cho nên trong khi tiểu lòng chém lia lịa vào các thân cây, thì quý ròm lôi từ trong ba lô ra một mảnh vải, xé vụn thành nhiều mẫu nhỏ, và cứ đi một quảng, nó lại cột một mẫu lên các cành cây chìa ra dọc lối đi. Nhỏ hạnh thì cột túm các bụi cỏ cao, Còn thằng Mạnh lại thích tạo dấu vết bằng cách nhặt nhạnh và sắp xếp những hòn đá theo hình ngôi sao mà nó tin rằng sẽ đem lại may mắn cho cả bọn. Cứ thế, bọn trẻ vừa đi vừa đánh dấu, hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ lần về tới bến sông ban sáng. Đồng hồ trên tay nhỏ hạnh lúc này đã nhít khỏi con số 12, nhưng vì tia nắng mặt trời không xuyên thủng được thảm lá trên đầu, nên không khí trong rừng không đến nỗi oi bức lắm. Đi một hồi nữa, kim đồng hồ chỉ còn số một và bọn trẻ đã bắt đầu cảm thấy đói bụng. Mạnh rên rỉ trước tiên. Anh quý ơi, em đói. Ráng một chút nữa đi, gần tới bờ sông rồi. Gần đâu mà gần. Mạnh nhăn nhó Em chẳng hề nghe tiếng nước chảy. Lời nói của Mạnh khiến Quý Ròm giật thoát. Nó đứng lại, giọng tai lắng nghe. Ừ, chẳng nghe tiếng róc rách gì cả. Như vậy tụi nó còn lâu mới tới được con sông ban sáng? Hay là tụi nó lạc đường? Quý Ròm lo lắng hỏi nhỏ Hạnh. Hạnh có chắc là tụi mình đi về hướng đông không? Chắc chắn, nhỏ hạnh quả quyết. Hạnh tin là mình nhận hướng không nhầm. Thế sao lâu tới bờ sông quá vậy? Hạnh cũng chẳng biết nữa. Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Chúng ta cứ đi thêm một đoạn nữa xem sao. Nghe nói phải đi nữa, thằng mạnh liền ôm bụng. Em đói quá, không đi nổi. Quý ròm trừng mắt. Lúc này không phải lúc để mày dở chứng đâu nghe mạnh. Nhỏ hạnh dỗ mạnh. Tráng thêm một chút nữa thôi em. 15 phút nữa nếu không về tới bờ sông, chúng ta sẽ ngừng lại ăn trưa. Nghe nhỏ hạnh hứa hẹn, thằng mạnh không than thở nữa. Nó miếm môi xốt ba lô trên vai, y ạch bước đi. thần lình ở phía trước vang lên tiếng reo mừng rỡ của tiểu Long À, đây rồi. Gì thế? Nhỏ hạnh, quý ròm và thằng mạnh cùng háo hức vọt miệng hỏi và đổ xô tới trước. Mắt tiểu long sáng trưng. Dấu vết của nhóm mèo rừng. Vừa nói, tiểu long vừa hớn hở chỉ tay vào vết dao trên cây. Đúng rồi. Quý ròm cực đầu, mặt mày hớn hở không kém gì thằng mập. Vết chém còn mới, đây đúng là tín hiệu của các anh phong thành cường. Nhỏ hạnh phấn khởi phụ họa. Bây giờ cứ lần theo những dấu vết này mà đi, sớm muộn gì cũng gặp mấy ảnh. Ha ha! Thằng mạnh nhảy tưng tưng. Chúng ta thoát rồi, thoát rồi! Khi hưng phấn quá mức, con người ta dễ cho phép mình đi đến chỗ huên hoang. Thằng Mạnh đang rơi ngay chắc vào trường hợp đó. Nó hô tay, mắt hiếp lại. Nhờ em đó. Nhờ mày. Quý ròm hỏi lại, giọng cười cợt. Chứ gì nữa. Phớt lờ sự chế diễu của ông anh, Mạnh tiếp tục bằng giọng cao hứng. Chính em đã xếp những viên đá thành hình ngôi sao may mắn, và chính những ngôi sao đó... Đang thao thao, mạnh bỗng nín bạc như bất thần bị ai nhét dẻ vào mồm. Ấy là vì đang ba hoa về ngôi sao may mắn. Nó chợt nhìn thấy chính cái ngôi sao đó ngay cạnh gốc cây bên tay trái. Nhận ra sự khác thường, các ông anh bà chị quay nhìn mạnh rồi nhìn theo ánh mắt sưởng sốt của thằng Oát. Tiểu Long tuét miệng cười sau khi đã trông thấy ngôi sao. Hóa ra nhóm mèo rừng cũng thích chơi trò này. Không hẳn vậy đâu, nhỏ hạnh nói mà cặp lông mày nhăn tít. Quý ròm đảo mắt nhìn quanh, và ngay sau đó buồn một tiếng thở dài não nuột. Chúng ta đã lộn về chỗ cũ mất rồi. Đây là ngôi sao lúc nãy của thằng Mạnh. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Trường bốn Sao lại như thế được? Tao không tin. Tiểu Long sửng sốt kêu lên. Cái viễn ảnh loay hoay mãi trong rừng khiến nó không khỏi kinh hoàng. Quý ròm thiểu não chỉ tay về phía xa xa. Mày nhìn kìa, đó chính là mẫu vải vụn của tao. Tiếng mạnh rít lên như chuột. Em nhận ra rồi, viên đá xanh nằm kế viên đá đỏ, đây chính là ngôi sao của em. Tiểu lòng nhớ nhát đảo mắt ra tứ phía, đầu quay vòng vòng, răng nghiến chặt. Và nó cảm thấy hoang mang tột độ khi dần dần nhận ra đường nét quen thuộc của từng gốc cây bụi cỏ chung quanh. Đúng rồi, tao nhận ra rồi. Tiểu lòng lo lắng lỡm bẩm. Đây chính là chỗ khi nãy Quý ròm nhìn nhỏ hạnh Cười khải Hướng đông của hạnh đấy hả Nhỏ hạnh không buồn phản ứng lại Lời nhạo bán của thằng ròm Nó bước lại chỗ gốc cây Ngồi thập xuống Thận trọng quan sát tổ kiến Rồi ngước mắt nhìn về hướng xuất phát lúc nãy Lắc đầu nói Không thể nhầm được Đúng là tụi mình đã đi về hướng đông. Như chợt nhớ ra điều gì, thằng Mạnh ré lên. Phi lý quá! Dù chúng ta có đi về hướng nào đi nữa, thì cũng không thể quay trở lại chỗ cũ được. Đấy là tại chúng ta đang đi theo vòng tròn. Mạnh càng nói càng biến sắc. Thôi rồi, tụi mình bị ma dắt rồi. Nói dứt câu cuối cùng, Mặt thằng oắc gần như không còn một chút máu. Quý ròm giật đánh thoát một cái. Nó nạt thằng em mà giọng run run. Mày đừng có nói bậy. ma cỏ gì? Em không nói bậy. Mạnh ôm đầu, rên rỉ. Ở những chốn rừng thiên nước độc như thế này, ma có đến hàng tỷ. Ma rừng, ma da, ma lai, ma só, ma cà rồng. Mày có im đi không? Quý ròm tái mặt, gầm gừ. Bạo gan như tiểu Long mà nghe thằng Mạnh liệt kê cũng không khỏi sởn ra gà. Phải ngoái cổ nhìn quanh quốc sau lưng. Trong bọn, trừ thằng Mạnh, quý ròm và nhỏ hạnh là hai đứa nhát gan nhất. Nhưng khác với quý ròm, nhỏ hạnh vẫn tỉnh bơ. Mặc cho thằng Mạnh thao thao về các loại ma, nó vẫn làm thinh. Chỉ có đôi mày nhíu lại, vẻ như đang nghĩ ngợi ghê lắm. Không có ma nào dắt chúng ta cả. Cuối cùng, nó lên tiếng, giọng chậm rãi. Mạnh lắc đầu quầy quậy Ma, rõ ràng là ma dắt. Em đã từng nghe những chuyện như thế này nhiều rồi. Nếu không thế, tại sao chúng ta đi một hồi lại quay về chỗ cũ? Đó là vì người dẫn đầu không đi theo đường thẳng. Nhỏ hạnh thở dài. Khi nãy, người dẫn đầu là Tiểu Long. Nghe nhỏ hạnh đột ngột phê phán mình, nó liền ngoát miệng cãi. Đừng nói hoang cho tôi à nghe Tôi đi thẳng đàng hoàng à! Nhỏ hạnh nhún vai. Long không đi thẳng. Tiểu Long nổi cấu. Nếu thế, sao hạnh vẫn tò tò đi theo tôi? Sao Hạnh không ngăn cản ngay từ lúc phát hiện ra điều đó? Ừ, chị Hạnh nói nghe vô lý quá. Mạnh hùa theo. Chẳng có gì vô lý hết. Nhỏ Hạnh vẫn thản nhiên. Hạnh không ngăn cản vì ngay lúc đó Hạnh không phát hiện ra. Chỉ đến khi cả bọn quay về vị trí cũ, Hạnh mới biết là chúng ta đã đi theo đường tròn. Thấy nhỏ hạnh cứ khăng khăng buộc tội mình, Tiểu Long tức sôi. Nhưng nó không tìm được lý lẽ nào để thanh minh. Ừ, nếu mình đi thẳng thì làm sao có thể dẫn cả bọn quay trở lại chỗ cũ? Chẳng lẽ mình bị ma giác như thằng mạnh quả quyết? Ý nghĩ đó khiến Tiểu Long rùng mình. Lần thứ hai trong vòng 5 phút, nó quay đầu nhìn giáo giác sau lưng. Long đừng sợ. Nhỏ Hạnh mỉm cười. Chắc chắn là Long đã đi theo đường mòn, nhưng không phải do ma làm đâu. Trước vẽ mặt ngệt ra của các bạn, Nhỏ Hạnh nhẹ nhàng giải thích. Theo những tài liệu Hạnh đọc được, thì hai bước chân của chúng ta không đều nhau, nghĩa là một bước ngắn, một bước dài. Hiện tượng này có thể xuất phát từ việc thay đổi trọng tâm trong khi di chuyển, hoặc có thể da chân này khỏe hơn chân kia mặc dù sự chênh lệnh này không đáng kể. Tiểu Long cực gù. Có lẽ Hạnh nói đúng. Lúc đá bóng hoặc lúc đi xe đạp, sự khác biệt của hai chân lộ ra rất rõ. Theo tôi thì chân phải bao giờ cũng khỏe hơn chân trái. Chưa chắc à nghen. Quý ròm hư mũi. Với một cầu thủ thuận chân trái như Maradona, thì chân trái khỏe hơn à. Nhỏ hạnh tiếp tục nói, không để ý đến sự tranh cãi của hai bạn. Khi đi trên đường, cơ thể chúng ta tự động điều chỉnh bước chân cho đúng hướng. Nhưng khi đi trong rừng, nếu không có một lối mòn hoặc một đích nhắm cụ thể, hai chân chúng ta sẽ đi theo bản năng, cứ một bước ngắn xen kẽ một bước dài. Thế là... Tiểu lòng thở ra. Hiểu rồi, chúng ta đã đi vòng tròn một cách không ý thức. Thằng Mạnh vỗ tay rèo. Hay quá, thế ra không phải do ma dắt. Đang hào hứng, tự dưng nó gập người xuống, hai tay ôm bụng. Quý ròm đặt tay lên vai em. Gì thế hở mày? Mạnh nhăn nhỏ. Em mệt. Tiểu Long phì cười. Đói thì nói đói đại cho rồi, còn bày đặt sữa lại là mệt Nãy giờ, mãi lo lắng trước những diễn biến bất ngờ, cả bọn quên cả đói Bây giờ nghe thằng Mạnh rên rỉ, đứa nào đứa nấy đều thấy bụng sôi lên Ngay lập tức, Tiểu Long lôi tấm vải bạc ra khỏi ba lô, trải dưới gốc cây cổ thụ Quý ròm cũng nhanh nhẹn lôi từ trong chiếc túi của mình ra lĩnh kỉnh những xôi, bánh mì, bánh giò, tôm kho riêm, thịt trà bông. Nhỏ hạnh phụ trách phần chén đũa. Trong nháy mắt, một bữa ăn tươm tất đã được bày ra. Ở giữa rừng, một bữa ăn như thế là thịnh soạn lắm. Nói cho đúng ra, chỉ có thằng Mạnh là thưởng thức đầy đủ hương vị của bữa ăn. Tiểu Long, Quý Ròm và Nhỏ Hạnh, lòng đứa nào cũng đầy tâm sự, nên chẳng thấy ngon miệng chút nào. Nhỏ Hạnh càng thêm rối khi vừa buông đũa, Quý Ròm đã kéo nó ra một chỗ, nói khẽ. Thực phẩm chỉ còn ăn được một bữa nữa thôi, nhín lắm thì còn thêm được sáng mai. Sao lại thế được? Nhỏ Hạnh tròn xoe mắt. Quý có nhầm không đó? Hạnh nhớ là tụi mình đem theo thực phẩm đủ dùng cho ba bốn ngày mà. Lẽ ra là vậy. Quý ròm gãi đầu. Nhưng lúc ở bờ sông, tôi thấy nặng quá nên chuyển hơn phân nửa qua ba lô của anh Thành rồi. Ai ngờ... Đối với nhỏ Hạnh, lời thú nhận của quý ròm chẳng khác nào xét đánh ngang tay. Từ khi phát hiện ra cả bọn lạc đường... Nhỏ hạnh rất lo, nhưng dù sao nó vẫn còn yên tâm về số thực phẩm dự trữ. Nó tin rằng thế nào nhóm mèo rừng cũng sẽ tìm ra tụi nó trước khi số thực phẩm kia kịp cạn hết. Bằng không, tụi nó cũng có thể cầm cự được vài ngày để tìm đường thoát ra khỏi cánh rừng dày đặc này. Bây giờ thì nhỏ hạnh hiểu rằng hy vọng của cả bọn đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nó điến người nhìn quý ròm một lúc rồi khẽ mấp máy môi. Đừng cho thằng Mạnh biết tin này. Quý ròm lặng lẽ gật đầu. Nó cũng hiểu không nên làm cho Mạnh hoang mang, sợ hãi. Điều đó chỉ có hại cho thằng Oát và cho cả bọn. Thế còn Tiểu Long? Quý ròm liếm môi hỏi. Tất nhiên Tiểu Long phải biết. Rồi ba đứa mình cùng nghĩ cách. Trước khi quay lại chỗ gốc cây, như để trấn an quý ròm, nhỏ hạnh vụt nói. Quý cũng đừng lo lắng thái quá. Cơ thể chúng ta chỉ có thể nhịn khác ba ngày, nhưng nhịn đói được tới 3 tuần cơ. Bây giờ, ngồi ngắm các bạn đang trăng trọc trên tấm vải bạc, nhỏ hạnh cảm thấy mọi chuyện tưởng chừng đã diễn ra trong một thời gian dài. Mặc dù chỉ mới có một buổi sáng trôi qua. Nhỏ Hạnh nhớ lại mọi diễn biến, thấy Quý Ròm có vẻ như là nguyên nhân của mọi rắc rối mà tụi nó đang gặp phải. Nhưng nó cũng thấy phần lỗi của nó ở trong đó. Ừ, phải chi hồi sáng mình đừng lơ đảng, đừng bị cuốn vào cuộc tranh cãi vớ vẩn với Quý Ròm về những sáng và sẹo linh tinh. Anh Tiểu Long ơi, anh Tiểu Long! Đang nằm dây qua trở lại, thằng Mạnh bật ngồi dậy, kêu toán bằng giọng hớt hải. Gì? Tiểu Long hỏi, mắt vẫn không ngừng nhìn quanh với vẻ cảnh giác. Bây giờ mình phải làm gì hả anh? Tiểu Long không biết phải làm gì, nên thay vì trả lời thằng nhóc, nó quay nhìn Quý Ròm, khụt khịt mũi. Quý Ròm ngó sang chỗ nhỏ hạnh. Làm gì đây hở Hạnh? Hay chúng ta lại đi về hướng đông lần nữa? Không đứa nào biết quý ròm hỏi thật lòng hay ngủ ý xiên sỏ. Cả nhỏ Hạnh cũng vậy. Nhưng nó vẫn điềm tĩnh trả lời. Tụi mình vừa đi một vòng. Hạnh nghĩ tụi mình nên nghỉ ngơi cho lại sức. Trong lúc này, sức khỏe rất quan trọng. Tiểu Long và quý ròm chưa kịp lên tiếng. Thằng Mạnh đã méo máu phản đối. Ở lại đây lấy gì mà ăn? Thằng Mạnh làm các ông anh bà chị của nó giật thoát. mày mà thằng Oách chưa biết thực phẩm sắp cạn. Nhỏ Hạnh nơm nớp nghỉ và lên tiếng trấn an. Em đừng lo, sau khi về dưới thành phố không thấy tụi mình, thế nào nhóm mèo rừng cũng quay lại tìm kiếm. Mạnh vẫn không yên tâm. Thế lỡ mấy ảnh không quay lại hoặc quay lại mà không tìm thấy chúng ta thì sao? Chắc chắn mấy ảnh sẽ tìm thấy. Nhỏ hạnh nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Thằng Mạnh không phàn nàn nữa. Nhưng không phàn nàn không có nghĩa là đã yên bụng. Nó ngã lưng nằm xuống, đầu gối trên ba lô, đưa mắt ngắm nghĩa những con chim lạ đang nhảy nhót trên cành cao, Bụng thấp thỏm chờ một phép lạ xảy đến. Bên cạnh nó, tiểu Long và quý ròm cũng đang bó gối, hồi hộp nghe ngóng. Cách đó một quảng, nhỏ hạnh dán mình trên khúc gỗ mục, lo lắng nhìn chiều xuống dần, cảm thấy hy vọng mỗi lúc một vơi đi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Trường 5 Trong rừng, trời tối rất mau. Mới 4 giờ, chung quanh đã nhá nhem như thể đã 6 bảy giờ. Sương mù dâng lên là là ngọn cỏ, khiến bọn trẻ bắt đầu cảm thấy lạnh. Quý ròm rút từ trong ba lô ra mấy chiếc áo khoác, phân phát cho cả bọn. Sau đó, từng đứa chuyền tay nhau chai thuốc chống mũi xoa lên khắp người. Thằng Mạnh vừa trà sát hai chân vừa nói như khóc. Như vậy là mấy ảnh chẳng tìm thấy tụi mình rồi. Lần này thì nhỏ hạnh chẳng nghĩ ra được câu nào để an ủi thằng Quắc. Nó định nói hôm nay mấy ảnh tìm không ra thì ngày mai thế nào cũng tìm ra. Nhưng rồi chính nó cũng cảm thấy nghi ngờ điều đó, bèn tặc lưỡi làm thinh. Nhỏ hạnh đã làm thinh thì dĩ nhiên Quý Ròm và Tiểu Long cũng không biết lấy gì để nói. Quý Ròm vờ cột dây dày, còn Tiểu Long chuối mũi vào ba lô giả bộ sụp sạo luôn tay. Mạnh đâu phải là thằng khờ, nó nhận ngay ra sự im lặng bất thường của mọi người, nhất là của anh Quý nó. Xưa nay, nó hở ra câu nào là Quý Ròm nạt nộ câu đó, Làm gì có chuyện im thích thế kia Thật đáng nghi quá Thế là nó bật khóc tì tỉ Anh quý Anh Tiểu Long Chị Hạnh ơi Nói thật cho em biết đi Có phải chúng ta bị bỏ rơi giữa rừng rồi không Thấy Mạnh chết khiếp Nhỏ Hạnh biết không thể im lặng mãi được Liền đặt tay lên vai thằng nhóc Mạnh nè Gì hở chị Hạnh Mạnh ngước đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn bà chị. Có phải chúng ta từ nay ở mãi trong rừng không? Nhỏ Hạnh không trả lời mà cầm tay thằng Mạnh lôi dậy. Đứng lên đi em. Mạnh đứng lên theo đà kéo. Đi theo chị. Nhỏ Hạnh hạ giọng, vừa nói nó vừa kín đáo nháy mắt với Hạnh. Nói xong nó quay mình lẫn thẫn bước đi. Mạnh không biết chị Hạnh định dẫn nó đi đâu, nhưng thái độ của bà chị làm nó thắc mắc quá. Nó lẻo đẻo đi theo, lòng dậy lên hy vọng. Nó có cảm giác bà chị nó có một bí mật gì đó, và cái bí mật đó chắc chắn là điềm lành đối với nó. Nhỏ Hạnh không đi đâu xa, và cũng không dám đi xa. Bước độ mươi bước, nó dừng lại. Gì thế hả chị? Mạnh chờ tới, nồm nóng hỏi ngay. Nhỏ hạnh mở đầu bằng giọng nghiêm nghị. Chuyện này lẽ ra chị không được nói với em. Bộ tịch trịnh trọng của bà chị khiến Mạnh lý nhí. Dạ. Nhưng vì thấy em sợ sệt quá. Nhỏ hạnh khẽ ngừng lại, hắn giọng ba bốn cái rồi mới chậm rãi tiếp. Nên chị quyết định tiết lộ cho em biết. Đôi mắt thằng mạnh lúc này nhìn chằm chằm vào mặt nhỏ hạnh, không dời đi đâu được. Môi miếm chặt, tài giỏng lên, nó gần như nín thở để chờ nghe tiếp. Nhỏ hạnh cũng nhìn thẳng vào mắt mạnh, nói rõ từng tiếng. Chuyện lạc trừng của chúng ta thật ra là chuyện giả. Mạnh liếm cặp môi khô. Chuyện giả là sao? Tức là chuyện này đã được sắp đặt trước. Đã được sắp đặt? Mạnh kêu lên. Ai sắp đặt? Em nói nhỏ thôi, đừng để anh Quý và anh Long biết. Nhỏ Hạnh khẽ liếc về phía Tiểu Long và Quý Ròm và đưa ngón tay lên miệng suyệt khẽ. Mạnh rụt cổ lại, thì thào. Chị nói rõ cho em đi. Thế ra chúng ta không lạc rừng hả chị? Đương nhiên là không. Nhỏ hạnh gật đầu. Đây là các anh ở nhóm mèo rừng cố tình bày ra thôi, để xem thử khả năng xoay sở của chúng ta như thế nào, để xem chúng ta có vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng đi rừng mà các anh đã dạy cho chúng ta hay không. Ra là vậy. Mạnh thở phào. Tảng đá chèn ngực nó bỗng chốt như có ai nhất đi. Và nó đập lên tay nhỏ hạnh. Chị này nè, vậy mà không chịu nói sớm, làm em sợ muốn xỉu. Nói sao được mà nói? Nhỏ hạnh mỉm cười. Chính các anh Phong, Thành, Cường dặn chị phải kín miệng. Bởi nếu biết trước, anh Quý, anh Long và em đâu có chịu cố gắng. Mạnh cười hì hì. Chị đừng lo, biết được chuyện đó rồi, em yên tâm nên càng cố gắng hơn. Nói xong, nó quay mình đi trở lại chỗ cũ ở dưới gốc cây. Lần này, những bước chân của Mạnh hiên ngang quá thể. Ngực ưỡng ra phía trước, nó bước những bước vững vàng. Trong nó thật tự tin, sản khoái, gác xa một trời một vực với vẻ dè dặt thấp thỏm trước đó. Mạnh không biết ở đằng sau, nhỏ hạnh đang đưa đôi mắt ưu phiền nhìn theo nó và nơm nớp nhũ bụng. Có lúc nào thằng oát phát giác ra mình lừa nó không nhỉ? Cũng có thể đến một lúc, Mạnh khám phá ra điều dối gạt ghê gớm đó. Nhưng trong thời điểm này thì Mạnh không mãi may nghi ngờ gì. Nó ngồi xuống tấm bạc, ung dung giữa lưng vào ba lô, và nhìn vẻ băng khoăn trên mặt Tiểu Long và Quý Ròm bằng ánh mắt cười cợt. Quý Ròm nhìn xéo nó. Chị Hạnh nói gì với mày thế hả Mạnh? Có gì đâu. Mạnh vờ vịt. Quý Ròm hừ mũi. Lão tuét, hai chị em rù rì nãy giờ mà bảo là không có gì. Mạnh gãi đầu. À, chỉ bảo là em đừng nên lo lắng quá. Thế nào nhóm mèo rừng cũng sẽ tìm thấy chúng ta? Quý ròm hỏi giọng bán tín bán nghi. Chỉ có thế thôi hả? Thế thôi. Lúc này, bóng tối đã chụp xuống cả khu rừng. Bọn trẻ có cảm giác những tàn lá trên đầu thấp hơn ban ngày. Có vẻ như sẵn sàng đổ sập lên bọn chúng bất cứ lúc nào. Và chung quanh, Tiếng gió lướt trên các cành lá vang lên rì rào, sen lẫn tiếng âm y của côn trùng. Tiếng kêu sao xác của những loài chim ăn đêm. Tiếng riết khẽ của bọn rắn săn mồi hòa thành một bản đồng ca hoang dã, u tịch và không kém phần rùng rợn. Đã được nhỏ hạnh cho biết sự thật về chuyện lạc rừng này, Mạnh cũng không khỏi ớn lạnh. Nó thì thào vào tai nhỏ hạnh, Lúc này đã ôm mớ cành khô về. Thế nhóm mèo rừng hiện nay đang ở đâu hả chị? Ờ, ờ. Nhỏ hạnh để gọng kính trên sống mũi. Chắc họ đang nớp quanh đây thôi. Mạnh quay đầu nhìn tứ phía, mắt xoáy vào bóng tối. Thế sao chúng ta chẳng nghe thấy động tĩnh gì? Nhỏ hạnh tặc tặc lưỡi. Em hỏi lạ, nếu để chúng ta nghe thấy thì còn gì là bí mật? Mạnh lắng tay thêm một lát nữa, rồi gật gù bình luận. Mấy ảnh nấp kỹ ghê chị ha? Còn phải nói. Nhỏ hạnh buông một câu và đặt mớ cành khô đang ôm trên tay xuống đất. Tiểu lòng rút chiếc hộp quẹt ga trong túi ra, bật lửa, châm vào. Chẳng mấy chút... Ngọn lửa bùng lên từ đám lá cành, chiếu sáng cả một vùng. Ánh sáng xua tan bóng tối, xua tan cả nỗi sợ hãi trong lòng bọn trẻ. tiểu lòng ngoắt quý ròm. Tao và mày đi kiếm thêm mấy cành to, có như vậy mới giữ lửa được. Mạnh nói giọng hiểu biết. Đúng rồi, phải giữ lửa để khi mình ngủ, thú dữ không dám lại gần. Sự bình tĩnh của Mạnh khiến Tiểu Long và Quý Ròm ngạc nhiên quá đổi. Hai đứa nhìn sửng Mạnh có cảm tưởng một thằng Mạnh nào khác đang ở trước mặt tụi nó. Hay lắm Mạnh! Quý Ròm cười hề hề. Thì ra mày cũng không đến nổi tệ lắm. Khu rừng này có lẽ không có thú dữ đâu. Nhỏ Hạnh đột nhiên lên tiếng. Tiểu Long chớp mắt. Sao Hạnh biết? Từ lúc vượt sông, Hạnh đã quan sát kỹ và không tìm thấy dấu chân của bất kỳ một loài thú dữ nào. Hơn nữa, nãy giờ Hạnh cũng không nghe một tiếng kêu nào của chúng. Tiểu lòng từ lúc ăn trưa đến giờ, lúc nào cũng ngồi láo liên mắt, canh chừng và đề phòng thú dữ tấn công. Bây giờ nghe nhỏ Hạnh quả quyết như vậy, nó thở phào nhẹ nhõm và cùng quý ròm bước đi. Tất nhiên hai đứa không dám đi xa, chỉ loanh quanh trong khu vực ánh lửa có thể chiếu tới. Cho nên sau một hồi sụp sạo, tụi nó chỉ tha về được mỗi cành cây to bằng bắp tay. Tiểu Long lẳng cành cây khô vào đống lửa. Chỉ được mỗi khúc này thôi. Thằng Mạnh nhíu mày. Vậy mình đâu có giữ cho lửa cháy suốt đêm được. Nhỏ hạnh thở ra. Biết sao giờ? Chỉ có cách đi lùng sụp xa hơn một chút. Quý ròm đề nghị. Nhỏ hạnh hơi hoảng. Đi xa hơn. Quý ròm thập tay vào ba lô lôi ra cây đèn pin. Nó vùng vẫy cây đèn. Có cái này mà sợ gì? Tiểu Long ngó quý ròm. Vẫn tao và mày đi à? Không. Tất cả chúng ta cùng đi. Đêm tối trong rừng, cả bọn ở cùng một chỗ sẽ đỡ nguy hiểm hơn và cũng sẽ đem được củi về nhiều hơn. Nói xong, Quý Ròm quay mình đi trước. Tiểu Long hơi ngạc nhiên khi thấy Quý Ròm hùng hổ giành lấy vai trò mở đường. Nhưng nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Bám sát sau lưng nó là nhỏ hạnh và mạnh. Có thằng Mạnh đi theo quả là rắc rối. Bây giờ thì nó không sợ bị bỏ rơi giữa rừng, cũng không sợ thú dữ, nhưng lại sợ chuyện khác. Rắn độc mà cắn một phát là chết tươi liền à! Mạnh vừa đi vừa lắp bắp. Khua khoắng con dao trên tay mày ấy! Tiểu Long khịt mũi. Bọn rắn nghe động sẽ chạy xa. Nhỏ hạnh sổ kiến thức. Trong gần hai ngàn bốn trăm loại rắn trên mặt đất, chỉ có khoảng một phần sáu là có nọc độc và chỉ một ít trong số đó là có nọc đủ mạnh để gây chết người. Cần gì phải nói dông dài? Quý ròm lào bào, tụi mình có đem theo thuốc trị nọc rắn mà sợ gì? Lúc này bọn trẻ đã rời xa đống lửa chỗ gốc cây, rừng tối om om. Thỉnh thoảng ánh sao lớp lánh hiện ra giữa những khoảng lá thưa hiếm hoi. Những âm thanh âm u mơ hồ từ xa không ngừng vọng lại. Như thể đó là âm thanh đặc biệt của chốn rừng sâu núi thẳm, nghe kỳ bí và đầy đe dọa. Ở phía trước, quý ròm rón rén từng bước một. Ánh đèn pin trên tay nó quét ngang quét dọc các gốc cây, ngọn cỏ làm lé lên những hình thù kỳ quái của rừng đêm. Ngay sau lưng nó, Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Mạnh tấm lại với nhau, dọ dẫm bước. Đi xa quá quý ơi! Mãi một lúc, Nhỏ Hạnh không nhận được, khẽ lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Long quay đầu nhìn lại ánh lửa xa lắc phía sau, phụ họa. Ừ, quay trở lại đi thôi! Kéo lát nữa không tìm thấy đường về. Quý ròm chép miệng, vẽ Phật ý. Nhưng tụi mình chưa tìm được gốc cây to nào hết mà. Không có cây to, tụi mình lượm những cành nho nhỏ cũng được. Nhỏ hạnh nói, lượm thật nhiều, chúng ta sẽ thừa sức giữ lửa. Đàn nói, nhỏ hạnh bỗng im bặt. Vì ngay lúc đó... Đột nhiên nó trông thấy một ánh lửa le lói thấp thoáng phía xa xa. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 6 Phát hiện bất ngờ đó khiến nhỏ hạnh thấy bụng mình quặn lại như có ai đang đổ đầy chì Nhìn kìa! Nó mất máy môi kêu khẽ, Tay run run chỉ ra phía trước. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy cánh tay nhỏ hạnh. Nhưng ánh lửa thì đứa nào cũng thấy. Cả bọn lập tức đứng lại. Tiểu Long há hốc mồm. Lửa gì vậy kìa? Quý ròm lẫm bẩm. Kỳ quái thật. Em biết lửa gì rồi. Thằng Mạnh bất thần vọt miệng, giọng quả quyết đến mức cả bọn quay phát về phía nó. Lửa gì hả em? Nhỏ hạnh khịt mũi hỏi. Đây chính là đống lửa của mình. Mạnh tiếp tục nói với giọng tự tin. Mình đã đi vòng tròn như ban sáng và đã quay lại chỗ cũ. thao thao một hơi, Mạnh sung sướng vẩn tay chờ các ông anh bà chị xúm vào khen ngợi. Nào ngơ quý ròm đáp lại sự chờ đợi của nó bằng giọng chế diễu không dấu diếm. Mày định làm thầy bói mù hả Mạnh? Sao ạ? Mạnh ngơ ngát hỏi lại. Bộ em nói không đúng sao? Quý ròm cười khảy. Mày thử quay nhìn sau lưng xem. Mạnh liền ngoảnh ra sau và mặt nó bức giác đỏ bừng. Vì ở xa tiết đằng sau, ánh lửa cháy lên từ đám cành khô của tụi nó vẫn còn lập lòe ẩn hiện, mặc dù tụi nó đi như thế là xa lắm. Thế ra cả bọn đã không đi vòng tròn như nó tưởng. Mạnh quay lại, mắt nhìn đam đam vào ánh lửa trước mặt. Thơ! Quý ròm ngắt lời Mạnh. Chúng ta đến gần xem. Biết đâu đó chẳng là nhà cửa của dân địa phương. Nhỏ hạnh lắc đầu. Ai lại điên đến mức cất nhà trong khu rừng hoang này? Một tia sáng chợt lế lên trong đầu tiểu Long Nó nói phải vất vả lắm mới nén được một tiếng reo. Hay là nhóm mèo rừng? Đúng rồi. Nhỏ hạnh mừng rỡ. Chính nhóm mèo rừng đốt lửa. Họ đi tìm chúng ta và họ cũng đang lang thang trong rừng như chúng ta. Giọng điệu lạc quan của nhỏ hạnh khiến Tiểu Long mở cờ trong bụng. Thế là tụi mình thoát rồi. Trong thoáng chút, bọn trẻ như quên hết mệt nhọc. Ánh lửa trước mặt như có một sức hút vô thình. Kéo tụi nó về phía trước. Tiểu Long vượt lên trước, đi băng băng. Gai cào, cây xước, bây giờ nó cũng chẳng thấy đau. Như người chết đuối vớ được cọc, nó thấy người nó đang bền bồng trong nỗi hân hoang khó tả. Nhỏ hạnh cũng thế, cũng thấy người lân lân. Nên nó qua mặt quý ròm, bám sát sau lưng tiểu long đôi giày đi rừng dẫm rào rào trên lá khô. Cưỡm đã! Quý ròm hốt hoảng kêu lên. Lỡ đó không phải là nhóm mèo rừng thì sao? Dứt khoát là nhóm mèo rừng. Ngoài mấy ảnh ra, không ai đốt lửa trong rừng vào giờ này. Nhỏ hạnh đáp, mặc dù sự cảnh giác của quý ròm khiến nó không khỏi chột dạ. Ở đằng trước, tiểu lòng cũng bất giác đi chậm lại. Ừ nhỉ, lỡ đó không phải là nhóm mèo rừng mà là bọn cướp hay bọn buôn lộ thì nguy. Nó hoang mang nghĩ. Bước chân tự nhiên rón rén, cố không phát ra tiếng động trong khi di chuyển. Cây đèn pin trong tay quý ròm lúc này dĩ nhiên cũng đã tắt ngấm. Cả bọn vạch cây lá, mò mẫm trong bóng tối, thận trọng nhất lần tới trước. Thằng Mạnh không còn nghĩ gì đến chuyện rắn rết nữa. Vừa dọ dẫm bước, nó vừa mở căng mắt, cố bắt mình quan sát thật kỹ những gì sắp xảy ra. Trong thâm tâm, mạnh tin ánh lửa bí ẩn kia được bàn tay của nhóm mèo rừng đốt lên. Theo như những lời nhỏ hạnh rỉ tai hồi trưa, thì các anh Phong, Thành, Cường đang lẫn quất đâu đây? Như vậy là mấy ảnh rồi chứ không ai. Nhưng nếu thực sự như vậy, mấy ảnh phải giấu kỹ tung tích, chứ sao lại đốt lửa lên dẫn dụ bọn nó tới. Ý nghĩ cuối cùng làm mạnh băng khoăn quá. Đã mấy lần nó khẽ liếc sang nhỏ hạnh với hy vọng tìm thấy sự thật trong thái độ của bà chị, nhưng bóng tối dày đặc đã ngăn cản ý định của nó. Thế là Mạnh đành cắm cuối bước. Chẳng mấy chút, khoảng cách giữa bọn trẻ và mục tiêu đã được thu ngắn, và bọn nó đã có thể ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng trong làn không khí lạnh lẽo của rừng đêm. Mùi thơm sọc vào mũi thằng mạnh như cố tình trêu tức nó. Trong một thoáng, mạnh sự nhớ tuổi nó chưa ăn tối và lập tức thấy bụng thắt lại vì đói. Và nó không tài nào bắt mình đừng buộc ra tiếng suýt xoa. Ôi, thơm quá! Họ đốt lửa để nướng thịt. Tiểu Long lào thào. Nếu không phải nhóm mèo rừng thì chắc họ là thợ săn hoặc thợ đốn củi. Nhỏ hạnh tiếp lời. Tiểu Long thình lình bật ra cái ý nghĩ đen tối ám ảnh nó nãy giờ. Cũng có thể là bọn buôn lậu hoặc bọn thổ phỉ. Câu nói của tiểu Long khiến cả bọn tự nhiên không rét mà run. Thằng mạnh quên cả đói, thình lình hóa thành cà lâm. Không, không có đâu. Nhỏ hạnh vội vàng đặt tay lên vai Mạnh Ừ, không có đâu Nhỏ hạnh trấn tĩnh Mạnh bằng cách lặp lại cái câu vừa rồi của thằng Oát Nhưng tự nó cũng cảm thấy giọng nói của mình không được tự nhiên cho lắm Quý ròm xì một tiếng Gặp cướp thì mới sợ, còn bọn buôn lậu thì chẳng sao Anh đừng tưởng Mạnh nghiến răng Không phải vì hung hăng hay bày tỏ khí phách, mà cốt để giữ cho hai hàm răng khỏi va đập vào nhau. Gặp người lạ, bọn buôn lậu khử liền. Chúng bảo vệ bí mật còn hơn là bảo vệ của cải. Thằng khỉ con này chắc xem phim xã hội đen tối ngày. Quý ròm rủa thầm trong bụng và lào bào. Từ giờ phút này trở đi, tụi mình phải hết sức cẩn thận mới được. Sau lời can dặn của quý ròm, Cả bọn đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết, cũng có nghĩa là đi chậm hơn bao giờ hết. Mỗi một cái đặt chân lúc này đều cực kỳ thận trọng, nhấc lên cực kỳ khe khẽ hạ xuống cực kỳ từ từ. Nếu không thế, một chiếc lá khô hay một thanh gỗ mục đều có thể bất thần gây nên tiếng động và làm sao quả quyết được cái tiếng động cỏn con đó sẽ không đưa cả bọn vào chỗ chết. Cứ thế, Cả bọn nhúc nhích từng chút, từng chút một. Hoàn toàn có thể hình dung đó là bốn con rùa. Bốn con rùa bò một hồi, cảnh vật trước mắt dần dần rõ hơn. Bây giờ thì bọn trẻ có thể thấy đống lửa cháy bập bùng giữa rừng kia rõ ràng được đốt lên từ những gốc cây và cành khô, theo cái cách mà tụi nó đã làm với đống lửa của mình. Và bên đống lửa, thấp thoáng hai bóng người. Xa quá, không trông rõ mặt mày kẻ lạ, nhưng căn cứ vào cách ăn mặc, bọn trẻ biết ngay họ không phải là người của nhóm mèo rừng. Hai người đóng khố, nửa thân trên cởi trần trùng trục, da đen mun và bóng lưỡng như đồng hun, lớp la lớp lánh mỗi khi ngọn lửa hắt vào. Trên đầu mỗi người đội một cái nón kỳ lạ kết bằng những cọng lông dài thậm thược của một loài chim sạc sỡ nào đó. Bọn trẻ hồi hợp níu nhau đứng cả lại. Riêng thằng Mạnh cố giấu người vào các bụi cây. Dù trong bóng tối đen kịp chung quanh, nó có đứng giữa trời, bọn người kia cũng chẳng thể nào phát hiện ra nó. Tiểu Long hạ giọng hỏi. Họ là ai vậy? Không biết. Quý Ròm thì thầm đáp, nhưng chắc chắn họ thuộc dân tộc thiểu số. Thằng Mạnh chớp mắt. trong họ giống bọn thổ dân da đỏ quá hà. Nước mình không có người da đỏ. Nhỏ Hạnh khẽ giọng phản đối. Đây thuộc khu vực miền Trung. Hai người kia chỉ có thể là người chăm, dé triên, sơ đăng, hơ hoặc ba na, Rai, rơ mâm, ê đê. Thằng Mạnh không để Nhỏ Hạnh trình bày hết bài thuyết trình về đề tài các sắc tộc. Nó rú lên, cố nén giọng nhưng vẫn toát ra sự sợ hãi khủng khiếp. Ôi! Xem họ nướng cái gì kìa! Từ nãy, bọn trẻ đã nhìn thấy hai người lạ đang nướng một con vật gì đó trên ngọn lửa. Và đinh ninh đó là một con heo rừng hay một con nai, con mảnh nên không chú ý lắm. Giờ thấy thằng Mạnh la lên, cả bọn lập tức trọn mắt dòm. Và khi đã thấy rõ cái vật đang được hai người kia trở qua lật lại trên ngọn lửa, đứa nào đứa nấy điến hồn như thể thấy ma. Tiểu Long sợ đến mức muốn hét lên, bất chấp mọi hậu quả, nhưng quai hàm nó cứng đơ mất rồi. Trong bọn, nó là đứa dạng dĩ nhất, nhưng lúc này nó cảm thấy toàn thân đột ngột lạnh toát như vừa bị ném vào một hầm nước đá. Nó đứng trơ như phỏng, Mắt trợn tròn nhìn tròng chọc cảnh tượng trước mặt, thấy máu trong người đang đông lại từng phút một. Tiểu Long không nói được, cũng không ngọ ngoại được, nhưng tai chưa đến nỗi điếc đặc. Nó nghe tiếng nói run rẫy, giếp đảm của quý ròm vo ve bên tai như vọng lại từ chốn nào xa xăm lắm. Mẹ ơi, bọn ăn thịt người! Tiếp theo, nó nghe một tiếng bịch. Tiểu Long giận mình, chưa biết đứa nào trong bọn vừa xỉu ra đất, lại giận nảy thêm lần nữa vì lại nghe tiếp một tiếng bịch thứ hai. Kiểu này thì nguy rồi. Tiểu Long kinh hãi nhũ bụng và cố lúc lắc đầu. Nó cố bắt nó thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn này. Nếu không, chẳng may bọn người mang rợ kia phát giác ra tụi nó đang nấp ở đây thì chắc chắn không đứa nào có hy vọng sống sót. Tiểu Long huy động tột đỉnh sức mạnh của ý chí. Nó nghĩ đến cái chết treo lơ lửng trên đầu. Nó nghĩ đến trách nhiệm của nó trong việc bảo vệ các bạn. Nó nghĩ, nó nghĩ, sôi sụt và da giết. Và chẳng bao lâu nó thấy cổ nó tự nhiên nhúc nhích, đầu nó tự nhiên ngút ngoắt, mùi nó nữa, mùi nó cũng tự nhiên mất máy. Nhưng lần này, có cho vàng nó cũng không dám hét lên. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. chương 7 Bây giờ thì Tiểu Long đã biết người lăn cần ra đất đầu tiên là Nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh là con gái, tâm hồn chắc chắn là mỏng manh, yếu đuối hơn đám con trai. Nhỏ Hạnh lại là đứa nhát gan. Cho nên dù thông thái đến mấy, trái tim của nó cũng không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến cảnh hai tên ăn thịt người đang quay nạn nhân của chúng trên đống lửa. Ngày khi vừa nhận ra cái món ăn thơm ngào ngạt khiến cả bọn chảy nước miếng cả buổi kia là cái gì, Nhỏ Hạnh lập tức choán ván mặt mày. Chưa kịp thốt một lời, nó đã ngã đánh hụt, tức khắc mê đi. Người xỉu thứ hai là thằng mạnh. Tất nhiên, ngay từ đầu, tâm thần mạnh không đến nỗi bấn loạn đến thế. Hải thì nó có hải thật, nhưng nó vẫn nghĩ chắc là có bí ẩn chi đây. Nhỏ hạnh từng tiết lộ cho nó biết sự thất lạc của bọn nó là giả. Vậy có thể cái cảnh rùng rợn mà nó đang nhìn thấy kia cũng không hẳn là thật. Nghĩ vậy nên dù tay chân run lập cập, Mạnh vẫn chưa đến nỗi ngất đi Nhưng đến khi nghe tiếng bịch vang lên bên cạnh Ngoảnh sang thấy nhỏ hạnh sợ đến mê man và té lăn ra đất Mạnh bỗng nghe gai ốc nổi đầy người Nó sanh mặt hiểu ra cảnh tượng rùng rợn kia hoàn toàn là cảnh thật Chính nhỏ hạnh cũng không ngờ tới Có nghĩa là tụi nó đang đối diện với bọn ăn thịt người chính cống Và chỉ một lát nữa đây thôi, rất có khả năng tụi nó sẽ là những con mồi kế tiếp của bọn người hung dữ kia. Mạnh như người bước hụt, chân nó lão đảo, và trong một thoáng, gan ruột nó cồn lên dữ dội. Đầu nó bỗng dưng nặng như đá, còn chân thì nhẹ hẳn. Và rõ ràng là nó có cảm giác ai đó vừa nhấc bỗng nó lên rồi dùng hết sức bình sinh ném nó vào một khoảng tối đen hun hút Thầm thẳm, nó có cảm giác nó đang rơi với một tốc độ chóng mặt, và khi rơi vùn vụt như vậy, nó không biết là nó đã thiếp đi. Và vì đã thiếp đi, nên nó cũng chẳng biết nó và nhỏ hạnh đã làm cho Tiểu Long và Quý Ròm cuốn cuồng đến chừng nào. Tiểu Long ngồi thụp xuống bên cạnh Mạnh và nhỏ hạnh, liếm cặp môi khô rang, và với cảm giác như thể lần đầu tập nói, Nó rặn ra từng lời một cách khó khăn. Giờ tính sao hở rộm? Quay trở lại càng nhanh càng tốt. Quý ròm đáp bằng giọng cố tỏ ra giọng dạc Có lẽ nó hiểu khi bộ óc thông minh của nhỏ hạnh đã bị tê liệt thì chính nó phải là người đưa ra quyết định trong những hoàn cảnh như thế này. Tiểu Long quay đầu nhìn về phía đống lửa Rùng mình khi thấy hai tên mang rợ kia lúc này đã đặt nạn nhân xuống đất và bắt đầu rút ra mỗi người một con dao nhọn, chuẩn bị xẻo thịt. Ánh lửa chiếu vào lưỡi thép lấp loán, khiến tóc gáy tiểu lòng dựng đứng lên. Không đủ can đảm nhìn thêm một giây nào nữa, nó cúi xuống bế sốt nhỏ hạnh lên tay, rùn rẫy bảo quý ròm. Mày khom lưng xuống đi! Quý ròm chống hai tay trên đầu gối để Tiểu Long lóng ngóng đặt nhỏ hạnh lên lưng. Xong, Tiểu Long bước lại dẫn thằng Mạnh dậy, rồi nửa quỳ nửa ngồi. Nó luồn tay qua nách, tốt thằng oắc lên vai mình. Mạnh tuy là một nhóc tỳ nhưng là con trai, nên nó nặng hơn nhỏ hạnh. Có lẽ vì vậy mà Tiểu Long cố tình nhường nhỏ hạnh cho thằng bạn còm nhom của mình. Nhưng khổ nổi, đã mang biệt danh quý ròm, thì dù có cổng thêm một con thỏ trên lưng, quý ròm cũng thấy khó khăn. Huống gì nhỏ hạnh dù nhẹ cách mấy, trọng lượng tối thiểu cũng tương đương 10 con thỏ bự. Căn cứ vào bước chân y ạch và tiếng thở hổn hển của quý ròm bên tai, tiểu Long nhận ra ngay nỗi vất vả của bạn mình. Nhưng nó chẳng nghĩ ra cách gì giúp bạn. Nhiệm vụ hàng đầu của tụi nó bây giờ là phải rời khỏi bọn ăn thịt người càng xa càng tốt, không được nấn ná một phút nào. Phải nhanh chóng về ngay chỗ trú chân của mình, rồi tìm mọi cách đánh thức nhỏ hạnh và thằng mạnh dậy. Sau đó cả bọn họp lại bằng cách đối phó. Cho nên tiểu Long chỉ biết động viên thằng ròm bằng cách thỉnh thoảng cất giọng thì thào. Ráng lên, gần tới rồi. Cứ thế, hai đứa vừa đi vừa dọ dẫm, chốc chốc lại sốt cái thân người sau lưng cứ không ngừng tụt xuống sau mỗi bước chân. Tiểu lòng có cảm tưởng quãng đường trở về dài gấp đôi quãng đường lúc ra đi. Hai đứa tập tẩn bước, còn dao phát quan chống xuống đất làm gậy, vừa đi vừa chốc chốc ngoái cổ lại phía sau. tìm giật bắn lên mỗi khi có tiếng động lạ phát ra từ trong bụi rậm. Lúc này thì Tiểu Long và Quý Ròm chỉ mong chóng về đến chỗ cũ, chẳng còn bụng dạ đâu nghĩ đến chuyện hổ báo hay rắn rết tấn công. Nhỏ Hạnh và Thằng Mạnh vẫn mê man trên lưng tụi nó, khiến hai đứa càng thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn bao giờ hết. Mãi rồi gốc cây chỗ bọn nó hạ trại cũng hiện ra. Những cành củi khô đã cháy đến đoạn cuối cùng, tỏa ra thứ ánh sáng lây lắc, vật vờ. Nhưng trong mắt tiểu long cái ngọn lửa lập lè đó vẫn còn sáng quá. Đặt thằng mạnh xuống tấm bạc xong, nó vội vã tìm cách dập lửa. Mày làm gì thế? Rồi lấy nước đâu mà uống? Quý ròm trố mắt khi thấy thằng mập trút số nước ít ỏi trong bidông ra chiếc khăn tắm. Chuyện nước nôi tính sau! Tiểu Long loay hoay chụp chiếc khăn ướt lên ngọn lửa. Bộ mày muốn bỏ người kia phát hiện ra chỗ tụi mình sao? Để chứng minh nước nôi không phải là điều đáng bận tâm trong lúc này, dập lửa xong, tiểu long dốc số nước còn lại lên mạng nhỏ hạnh và mạnh. Thằng mạnh được tạt nước sau nhưng tỉnh dậy trước. Vừa mở mắt, thấy chung quanh tối thui lại có một bàn tay đang rờ rẫm trên mặt. Nó thất đảm la lên. À, tha cho con đi, các ông ơi! Thịt con hôi lắm. Hôi cái đầu mày. Quý ròm gầm gừ. Mày có tớp cái miệng lại đi không? Bộ muốn chết cả lũ hả? Thằng ngu. Tiếng nói quen thuộc của ông anh ròm khiến mạnh như kẻ chết đi sống lại. Nó quính quyểu chộp lấy bàn tay trước mặt. Anh quý hả? Thế mà em tưởng... Tay tao chứ không phải tay anh quý mày đâu. Tiểu Long khẽ giọng và rụt tay lại. Bọn họ đâu rồi? Mạnh nhõm người dậy, lo lắng hỏi. Tiểu Long khịt mũi. Họ vẫn ở đằng kia. Tụi mình chạy thoát về đây rồi. Câu trả lời của Tiểu Long giúp sự bất an trong lòng Mạnh giảm đi một chút. Nhưng rồi nhớ tới cảnh bọn ăn thịt người đang thui nạn nhân của chúng trên ngọn lửa. Nhớ đến mùi thơm mà mình đã hít lấy hít để. Mạnh cảm thấy bụng nó co thắt dữ dội. Và không kềm được, nó cúi gặp người xuống, nôn thốc nôn tháo. Chị cũng buồn nôn quá, Mạnh ơi! Tiếng nhỏ hạnh yếu ớt cất lên. Chẳng ai biết nó tỉnh dậy từ lúc nào. Quý ròm mừng rỡ. Tỉnh rồi hả hạnh? Nhỏ hạnh trả lời quý ròm bằng một câu hỏi. Có phải mấy bạn cổng mình về đây không? Chứ còn ai nữa? Quý rồng đáp bằng giọng rầu rỉ. Chính tôi phải đem bộ xương cách trí của mình ra để làm lạc đà cho bạn đấy. Nhỏ hạnh bảo buồn nôn, nhưng rốt cuộc giả thấy nó nôn. Chắc nó kềm lại được. Nó chỏi tay ngồi dậy và hỏi câu thằng Mạnh vừa hỏi. Bọn họ đâu rồi? Dĩ nhiên Quý Ròm trả lời bằng cái câu Tiểu Long vừa trả lời Mạnh. Họ vẫn ở đằng kia. Thẳng thắng mà nói, sự tỉnh dậy của nhà thôn thái Hạnh đối với Tiểu Long và Quý Ròm có giá trị hơn sự tỉnh dậy của thằng Mạnh gấp 100 lần. Đợi nhỏ Hạnh lấy lại tỉnh táo là Tiểu Long xin ý kiến ngay. Bây giờ làm sao hả Hạnh? Phải trốn đi thật xa chứ sao. Đang nôn oẹ, mạnh ngẩn lên vọt miệng đáp. Đáp xong, nó lại nằm mọp xuống, oẹ tiếp. Quý ròm liếc xéo thằng quắc. Tiểu Long hỏi làm sao hở hạnh, chứ không hỏi làm sao hở mạnh. Bộ mày nặng tay hả? Vớt lờ sự cãi cọ vốn rất thường xuyên giữa hai anh em quý ròm, nhỏ hạnh quay sang Tiểu Long. Bọn họ đang ở phía nào hả Long? Tiểu Long chỉ tay về phía tụi nó vừa tháo chạy. Phía này! Long bước cho Hạnh vài chiếc lá. Không hiểu nhỏ Hạnh bảo mình bước lá làm gì, Tiểu Long vẫn đi rảo một vòng rồi đem về một mớ lá dại, dúi vào tay cô bạn gái. Nhỏ Hạnh xé vụn mớ lá trong tay rồi đứng thẳng lên, bảo... Lòng bật quẹt lên đi. Tiểu Long ngờ ngát. Lá tươi đâu có cháy được. Rồi nó tặc lưỡi. Hơn nữa, đốt lửa bây giờ nguy hiểm lắm. Mày ngốc quá. Quý rồng hừ mũi. Ai bảo mày hạnh sẽ đốt mấy chiếc lá đó. Nghe quý rồng nói vậy, tiểu Long yên tâm móc chiếc hộp quẹt ga trong túi ra, bật lên. Ánh lửa vừa nhán. Nhỏ hạnh đã thả mớ lá vụn trên tay ra. Cả bọn trố mắt nhìn những mẫu lá rơi lã tả. Tất nhiên Tiểu Long và thằng Mạnh chẳng hiểu nhỏ hạnh làm thế để làm gì. Chỉ có Quý Ròm hiểu. Cho nên ngọn lửa của chiếc hộp quẹt trên tay Tiểu Long vừa tắt, nó đã nói ngay. Chúng ta đang ở phía dưới gió. Vậy thì yên tâm rồi. Nhỏ hạnh gật gù tiếp luôn. Chúng ta cứ ở lại đây, khỏi cần đi đâu xa. Sao thế hở Hạnh? Tiểu Long mấp máy môi, chứng minh mình lúc nào cũng xứng đáng với biệt danh người hay hỏi. Nhỏ Hạnh chậm rãi giải thích. Nếu chúng ta ở dưới gió, bọn người kia sẽ không đánh hơi ra chúng ta. Họ cũng không ngờ có người quanh quẩn trong khu rừng hoang này. vả lại, sau khi ăn no, Chắc chắn họ sẽ kiếm chỗ nghỉ ngơi thay vì hăng hái săn mồi. Do đó, chúng ta chưa thực sự lâm cảnh nguy hiểm. Câu nói của nhỏ hạnh nhắc mạnh nhớ lại những gì nhóm mèo rừng cảnh giác tụi nó trước khi tiến vào rừng. Nó thẳng thốt kêu lên. Hóa ra chúng ta đang ở trong khu vực nguy hiểm mà anh Phong đã nói. Em cứ tưởng còn lâu chúng ta mới... Kẻ thôi, mạnh! Tiểu Long hấp tấp cắt ngang. "Điều em nói, tuổi anh đã biết cả rồi." Tiểu Long làm thằng Mạnh ngượng quá, ngượng đến mức quên cả oè. Xưa nay nó vẫn thường xuyên bị anh quý nó ác giọng, nhưng anh quý ác giọng nó không tức, vì nó tự thừa nhận nó không được lanh lợi bằng anh nó. Còn Tiểu Lam lại khác, Tiểu Long chỉ hơn nó ở chỗ võ nghệ chứ đầu óc chưa chắc đã nhiều sáng kiến bằng nó. Cho nên bị tiểu Long kê nguyên một cái tủ to đùng ngay họng, mạnh ấm ức lắm. Và nó sổ ấm ức bằng cách hứ khẽ một tiếng và thốt lên một câu đầy bí hiểm. Nhưng có những điều em biết mà các anh chưa chắc đã biết đâu. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. 8. Khi nói cái câu oai phong đó, thằng Mạnh đang nghĩ đến những điều nhỏ hạnh đã thì thào vào tay nó hồi trưa. Tất nhiên, sau khi chứng kiến cái cảnh nhỏ hạnh xỉu lăn đùng ngay trước mặt nó, niềm tin của Mạnh vào cái bí mật kia đã giảm đi quá nữa. Tuy vậy, sau một hồi ngẫm nghĩ, nó cho rằng sự xuất hiện của bọn ăn thịt người là một chuyện hoàn toàn đột ngột. Ngày nhỏ hạnh cũng bị bất ngờ, nhưng việc nhóm mèo rừng đang quanh quẩn đâu đây để giám sát, giúp đỡ và can thiệp khi tuổi nó gặp khó khăn, nguy hiểm là chuyện có thật. Cho nên vừa ra oai xong, nó len lén thò tay đập lên gót chân nhỏ hạnh. Thực ra, mạnh không cần vụng trộm như thế, vì trời đang tối thui, có tài thánh, quý ròm và tiểu long mới hồng trông thấy cái đập tay khẽ khàng của nó. Nhỏ hạnh biết ngay Mạnh vừa đập lên chân mình vì lúc này chỉ có thằng oát là đang bò trên đất. Nhỏ hạnh mỉm cười, cho rằng đó là cách Mạnh bày tỏ sự khoái chí về câu nói hiểm hóc của nó vừa rồi. Nhưng đến khi thằng Mạnh đập thêm một cái nữa thì nhỏ hạnh đoán là thằng nhóc muốn nói chuyện với mình. Nó liền khẽ nhích chân, lùi ra xa chỗ đống trò một chút. Và quả như nó nghĩ, nhoáng một cái, thằng Mạnh đã tới sát bên nó và hạ giọng thì thầm. Chị Hạnh nè, bọn người đáng sợ kia xuất hiện bất ngờ quá hả chị? Mạnh đinh ninh nhỏ Hạnh sẽ gật đầu xác nhận sự suy đoán của nó. Nào ngờ nhỏ Hạnh thẳng nhiên. Không bất ngờ đâu em. Nhỏ Hạnh làm thằng oắc ngẫn tò te. Không bất ngờ. Ừ, không bất ngờ chút nào. Tức là chị đã biết trước. Ừ, chị biết trước. Mạnh sửng sốt quá. Nếu là ban ngày, nhỏ Hạnh sẽ thấy mặt mũi miệng mồm của thằng Oát như bị ai kéo lệch đi. Mạnh không ngờ câu chuyện lại xoay ra như vậy. Trong một thoáng, nó không biết phải làm gì hay nói gì, cứ thuổn ra như thằng bù nhìn ruộng dưa. Thấy Mạnh không động tĩnh gì, Nhỏ Hạnh lại cho rằng thằng Oát đã khám phá ra kẻ hở nào đó trong những lời bịa đặt của mình. Nói cho đúng ra, ngay từ khi vừa tỉnh lại, Nhỏ Hạnh đã lập tức nghĩ cách đối phó với chất vấn chắc chắn là rất gay go của Mạnh. Nó đã cố tìm ra lời giải thích hợp lý nhất cho sự bất tỉnh đột ngột của mình. Thực tình thì nó cũng không rõ thằng Mạnh có nghi ngờ gì không. Nhưng thấy thằng oắc im ru bà rù Nó vội vàng nói thêm Thật sự cảnh vừa rồi em nhìn thấy chỉ là cảnh giả Không thể là cảnh giả được Nãy giờ quay hàm mạnh cứng đờ không cách chi mở miệng Cho nên khi mở miệng được lại đang bức bối Nó nói hơi to Nhỏ nhỏ nào Nhỏ hạnh suyệt khẽ Đó không phải là bọn ăn thịt người như em tưởng đâu Hai tên hung dữ kia là anh Phong và anh Cường Hóa Trang Còn nạn nhân bị hơ trên lửa chính là anh Thành đấy Lần thứ hai trong vòng 5 phút Thằng Mạnh chứng tỏ khả năng hóa đá của mình quay hàm nó vừa nhúc nhích được một tẹo Đã lại cứng đơ Hết cứng đơ đến cà lâm Thật hỏi chị Hỏi xong nó lại lắc đầu ngay Em không tin. Nếu đúng như vậy, tại sao chị lại ngớt xỉu? Em khờ quá. Nhỏ hạnh cười nhẹ. Chị phải giả bộ như thế để anh Long và anh Quý khỏi ngờ vật chứ. Nói xong, nhỏ hạnh tặc tặc lưỡi. Thường, khi rơi vào tình huống khó khăn, người ta tặc lưỡi vài ba cái rồi mới nói. Nói xong rồi tặc lưỡi, chỉ có nhỏ hạnh. Chẳng qua do nó ngạc nhiên về tài phịa chuyện của mình quá Phịa chuyện như máy xưa này chỉ có quý ròm Nhỏ hạnh mồm mép không được trơn như thế Nhưng không hiểu sao lúc này nó ăn nói lưu loát quá Có lẽ do mình sợ thằng mạnh khiếp đảm Nhỏ hạnh thầm nghĩ Đang lạc rừng lại đụng phải bọn ăn thịt người Một đứa như thằng Mạnh rất dễ rơi vào bấn loạn Mà nếu thằng Mạnh hóa rồ, những đứa còn lại chắc chắn sẽ bị tác động Trong khi nhỏ hạnh biết rõ trong tình cảnh như thế này Chỉ có sự bình tĩnh mới giúp con người ta tìm được lối thoát Thằng Mạnh không biết nhỏ hạnh bịa chuyện, mặt lập tức tươi như hoa Trời đất, đơn giản thế mà em cũng không nghĩ ra Rồi nhận thấy nói như vậy chẳng khác nào tự nhận là mình quá xá kém cỏi Nó vội vã thêm. Thật ra thì khi nãy em cũng nghi nghi. Nhỏ hạnh cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn nói suy theo cho thằng oắc phấn khởi. Ừ, nếu chị không nói thì sớm muộn gì em cũng đoán ra. Tất nhiên rồi. Mạnh tán thành ngay. Vì chứ tài đoán thì em... Nhưng quý ròm không để mạnh ba hoa hết câu. Chả biết nó lại gần hai chị em từ lúc nào mà tiếng nó đã sát bên tai. Đoán ra cái gì thế hở mày? Ờ, ờ... À... Mạnh giật bắn, ấp ủng. Ý em muốn nói là... là... Ngay từ khi nghe mùi thơm, em đã đoán ra là... là thịt người rồi. Mày chỉ giỏi xạo. Quý ròm hừ mũi, rồi nó dúi vào tay nhỏ hạnh và mạnh mỗi người một nắm xôi. Thôi, ăn đi nè. Bây giờ nhỏ hạnh và mạnh mới nhớ là cả bọn chưa ăn tối. Mạnh là đứa háo đói, lại mới nôn thốc nôn tháo, nên bao tử đang rỗng tuết rỗng toát. Gặp lúc khác, nó đã đưa ngay nắm xôi lên miệng rồi. Nhưng lúc này, Cảnh tượng rùng rợn mà nó vừa chứng kiến còn đang lỡn vỡn trong đầu nên nó đẩy tay quý ròm ra. Em không ăn đâu. Sao lại không ăn? Quý ròm nhăn nhó. Phải ăn để lấy lại sức chứ. Nhưng bây giờ em ăn không vô. Mạnh nói như vang vĩ. Anh lấy cho em một miếng nước đi. Quý ròm không nài ép nữa. Nó biết có ép thằng Mạnh nuốt cục sôi vào, thế nào thằng nhóc cũng ói ra. Mà như vậy thì lãng phí quá, trong khi đồ ăn đem theo đang cạn dần. Quý ròm quay lại chỗ tấm bạc dưới gốc cây, mò mẫm tìm bi đông nước của mình. Bi đông nước của Tiểu Long khi nãy đã dốc sạch, chỉ có nó và nhỏ hạnh là còn trữ ít nước. Quý ròm đưa bi đông cho Mạnh, dặn. Uống vừa vừa thôi nha mại. Trong khi mạnh đang ngửa cổ tu từng ngụm nước, nhỏ hạnh rón rén kéo quý ròm ra xa. Đồ ăn hết sạch rồi hở quý? Tôi còn nhính lại được một ít cho sáng mai. Thế còn nước uống? Cũng thế, chỉ đủ dùng cho sáng mai thôi. Nhỏ hạnh không nói gì, nhưng quý ròm nghe tiếng bạn mình thở dài trong bóng túi. Lâu thật lâu, nhỏ Hạnh mới mất máy môi. Quý ròm nghe giọng nhỏ bạn run lên. Thế thì nguy lắm. Hạnh chẳng đã nói chúng ta có thể nhịn khác tới ba ngày sao? Lý thuyết thì như thế, nhưng còn tùy theo thể trạng từng người. Hơn nữa, có nhịn được ba ngày thì trong ba ngày đó, chúng ta cũng đã lã người đi rồi. Nếu chẳng may gặp bọn người mang rợ kia, Nhỏ hạnh bỏ lửng câu nói, nhưng quý ròm cũng chẳng cần bạn mình nói tiếp. Nó đưa mắt nhìn vào bóng tối dày đặc chung quanh, không biết phải làm gì. Nhưng dù sao, chúng ta cũng vẫn an toàn ít nhất là đến sáng mai. Nhỏ hạnh lại thì thầm. Quý ròm tự nhiên thấy thương bạn quá. Nó biết nhỏ hạnh đang rúng động trong lòng, nhưng vẫn cố trấn an nó. Nó nghe từng lời của bạn như ngọn lửa ấm truyền sang mình, và nó dịu dàng nhắc. Thôi, tụi mình đi ngủ đi. Nhỏ hạnh bước lại chỗ gốc cây, vừa đi vừa nói. Có lẽ phải chia ca trực, cứ ba người ngủ, một người thức. Quý ròm ngước nhìn lên trời, cố tìm một ngôi sao lấp lánh nhưng chẳng thấy gì. Có thể mây đang răng kín bầu trời Cũng có thể cành lá rậm rạp trên đầu Đã ngăn những vì sao xuống chơi với tụi nó Bây giờ là 10 giờ tối Nhỏ hạnh dí sát chiếc đồng hồ giả quang vào mắt Bình tĩnh phân công Hạnh sẽ trực ca đầu tiên Từ 10 giờ đến 12 giờ 12 giờ đến 2 giờ tới phiên quý Sau đó đến long 2 giờ cuối cùng là mạnh Các bạn đồng ý không? Không biết từ lúc nào cả bọn mặc nhiên coi nhỏ hạnh là nhóm trưởng. Đồng ý! Ba cái miệng cùng nói. Nhỏ hạnh cẩn thận dặn dò. Trong phiên trực của mình, ai phát hiện bất cứ điều gì khả nghi phải lập tức đánh thức cả bọn dậy Lẽ ra chúng ta phải đốt lửa trong khi ngủ để xua đuổi thú dữ, rắn rết. Nhưng hoàn cảnh hiện nay không cho phép chúng ta làm điều đó, vì vậy mọi người đều phải đề cao cảnh giác. Rồi sợ ba đứa kia lo lắng, nhỏ Hạnh cố rặn ra tiếng cười khẽ Dù sao thì theo sự nhận xét của Hạnh, không có thú giữ ở vùng này. Hạnh đã nói với các bạn điều đó rồi. Nhỏ Hạnh nói xong, Tiểu Long và Mạnh tự động ngồi xuống tấm bạc, sửa soạn chỗ nằm. Quý ròm lấy cây đèn pin đưa cho nhỏ hạnh rồi cũng vội vã nằm xuống theo. Tiểu lòng gối đầu lên ba lô, dày qua trở lại, thấy sao khó ngủ quá. Chỉ không đầy một ngày mà biết bao biến cố dồn dập xảy ra khiến nó cứ thao thức mãi. Từ ngày kết bạn với quý ròm và nhỏ hạnh, nó đã trải qua bao cuộc phiêu lưu, nhưng chưa có lần nào hãi hùng như lần này. Tiểu Long cố dỗ dất, nhưng mắt vẫn mở thao láo. Tiếng mũi bay vo ve bên tai càng làm nó thêm khó chịu. Nó đã thoa thuốc chống mũi khắp người nên chẳng sợ bị đốt. Nhưng tiếng mũi kêu không ngớt bên tai thì nó không tài nào chịu được. Tiểu Long nằm chịu trận một hồi, cuối cùng nó quyết định nhõm dậy. Nghe động, nhỏ hạnh nhá đèn pin. Nó rất đổi ngạc nhiên khi thấy Tiểu Long đang lục lọi ba lô. Tìm gì thế hở Long? Tôi tìm hộp nhang mũi. Khi nãy Long thoa thuốc chống mũi rồi mà. Ừ, nhưng tiếng mũi vo ve khó ngủ quá. Tiểu Long đáp, tay vẫn không ngừng mò mẫm dưới đáy ba lô. Không được đâu, Long ơi! Nhỏ hạnh nhích gần lại phía bạn. Đốt nhang mũi lúc này nguy hiểm lắm." "Sao thế?" Mặt Tiểu Lam ngẩn ra. "Đây là đốt nhang chứ có phải đốt lửa đâu." "Đốt nhang cũng không nên." Nhỏ Hành giải thích, "Bởi trong đêm tối, thị lực của một người bình thường có thể nhìn thấy đốm lửa ở đầu que diêm trong vòng 5 cây số, thấy tia lửa của súng trường trong vòng 2 cây số và thấy đốm lửa thuốc lá trong vòng 1 cây số." Thôi, Hạnh đừng nói nữa. Tiểu Long sụi lơ đáp và rút tay ra khỏi ba lô. Nó lặng lẽ đặt lưng xuống tấm vải bạc. Nhỏ Hạnh thấy tội tội, liền nói. Long cố ngủ đi. thì ngủ được rồi thì long sẽ không thấy khó chịu nữa. Cũng như quý ròm khi nãy, Tiểu Long thấy mến nhỏ bạn của mình quá. Nhỏ Hạnh vốn chẳng dạng dĩ gì. Tiểu Long cảm động nghĩ. So với mình, nó nhát gan hơn nhiều. Nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo, nó biết cách chế ngự tình cảm. Nó không những không bộc lộ sự lo lắng hay hoảng sợ, mà còn biết cách động viên, an ủi bạn bè bằng những lời lẽ dịu dàng, ấm áp. Có một người bạn thông minh và trầm tĩnh như nó bên cạnh, chắc chắn cả bọn sớm muộn gì cũng sẽ thoát hiểm. Những ý nghĩ tốt lành đó giúp Tiểu Long tìm lại sự bình an và ru nó vào giấc ngủ lúc nào không hay. Những ca trực trôi qua gần như suôn sẻ. Đúng 12 giờ, nhỏ hạnh bàn giao ca gác cho Quý Ròm. 2 giờ sáng, Quý Ròm đánh thức Tiểu Long. Và đến 4 giờ, Tiểu Long lây thằng Mạnh. Cũng như Quý Ròm, Mạnh là đứa mê ngủ nổi tiếng. Ngày thường, để đánh thức nó dậy đi học, mẹ nó phải lây nó đến rụt cả tay. Ấy vậy mà nó đâu đã chịu ngồi lên ngay. Nó còn phải lăn qua lăng lại lấy trớn có đến 5-6 phút là ít. Nhưng đó là nói lúc bình thường. Còn khi tiểu Long đập nó dậy để đổi gác, thì mạnh ý thức ngay là nó đang ở đâu. Cho nên nó là một chuyện mà cả đời nó chưa bao giờ làm Là bận ngay dậy khi có một bàn tay vừa chạm vào người. Tới phiên em rồi hả anh? Mạnh hỏi, tay vẫn đang dụi mắt. Ừ, tiểu Long đặt cây đèn pin vào lòng Mạnh, cười khì khì. Ca của mày là sướng nhất đấy, bốn giờ là sáng bảnh rồi còn gì? Sáng đâu mà sáng, Mạnh cầu nhau. Ở trong rừng mà anh làm như ở thành phố không bằng. Quả thật, lúc này khung cảnh trong rừng không đến nỗi tối om om, nhưng vẫn còn mờ mịt lắm. Nếu không có chiếc đồng hồ của nhỏ hạnh, chẳng đứa nào biết giờ này đã là 4 giờ. Tiểu Long đang còn ngái ngủ, nên chỉ nói, Ờ, tối thật! Và lợt đợt đưa chiếc đồng hồ và cây đèn pin cho Mạnh rồi nằm xuống ngủ ngay. Ngồi trơ một mình, tự nhiên Mạnh cảm thấy đói bụng ghê gớm. Nó tính lục loại ba lô của quý ròm để tìm chút gì đó ăn cho đỡ đói. Nhưng ông anh ròm của nó lại gối đầu ngay trên ba lô nên Mạnh đành bó tay. Không những đói, Mạnh còn cảm thấy sờ sợ. Nói cho chính xác thì nó cũng không rõ nó đang sợ hãi điều gì. Lúc tối, nhỏ hạnh đã nói cho nó biết sự thật về bọn ăn thịt người. Chẳng có lý do gì nó phải sợ chuyện này nữa. Cọp bèo, rắn rết thì suốt đêm qua chẳng thấy mống nào mò tới. Nó có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng thực sự thì nó vẫn không yên tâm nổi. Nó vẫn sợ. Một nỗi sợ mơ hồ nhưng lại không ngừng gặm nhấm trái tim nó. Càng lúc Mạnh càng ngồi sát vào người Tiểu Long. Cuối cùng, nó tựa hẳn vào tấm thân vạm vỡ của ông Anh, đảo mắt nhìn quanh, nơm nớp nghĩ. tiền trực của các ông Anh bà chị không có gì đặc biệt, nhưng biết đâu đến lượt mình lại xảy ra chuyện gì thì sao? Ý nghĩ đó khiến Mạnh run lên. Nó đứng dậy bước lại chỗ gốc cây, Cầm lên con dao phát quang bụng tiếc hùi hụi, đó không phải là một cây súng. Mặc dù từ bé đến giờ, nó chưa biết bắn súng là thế nào. Lúc này trời đã sáng hơn một chút, nên Mạnh có thể trông thấy lờ mờ mọi vật chung quanh. Đàn láo liên mắt, đột nhiên Mạnh cảm thấy có một cái gì đó là lạ lọt vào tầm mắt mình. Nó ngoảnh phát về phía đó và lập tức hét lên một tiếng kinh hoàng. À, thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 9 Tiếng thét khủng khiếp của thằng Mạnh vang lên trong khu rừng tĩnh mịch. Đối với bọn Tiểu Long, chẳng khác nào bom nổ bên tai. Và cũng như bom, nó làm các ông anh bà chị bắn tung người lên trong giấc ngủ. Tiểu Long rơi xuống đất trước tiên. Gì thế hở Mạnh? Nhỏ Hạnh là người thứ hai mở miệng. Gì thế em? Đáng lẽ người thứ ba cất tiếng là Quý Ròm. Nhưng nó chưa kịp thắc mắc đã trông thấy Mạnh đang đứng trơ như gỗ, mắt nhìn chằm chạp vào gốc cây cổ thụ ngay cạnh chỗ tụi nó ngủ. Còn miệng thì sau khi thét một tiếng long trời lỡ đất, vẫn tiếp tục há ra như con cá mắc cạn. Theo ánh mắt mạnh, Quý Ròm xoay đầu về phía gốc cây. Nhỏ Hạnh và Tiểu Long lúc này cũng đã kịp phát giác ra cử chỉ lạ lùng của thằng Oát. Và gần như đồng thời với Quý Ròm, cả hai cùng ngoảnh phát về chỗ gốc cây. Đã không xoay thì thôi, còn khi đã xoay mặt về hướng đó rồi, ba đứa Quý Ròm tự dưng muốn bắt trước thằng mạnh quá, nghĩa là mắt cũng muốn trợn tròn. Còn miệng rõ ràng là đang rất muốn há ra. Vì ngay trên thân cây, ở vị trí cao ngang tầm mắt tụi nó, không biết từ bao giờ có những hình vẽ nằm sờ sờ ở đó. Hình vẽ nguệt ngoạt, sơ sài nhưng nhìn những vòng tròn và những nét vạch ngang dọc kia, bọn trẻ biết ngay đó là những hình người. Có bốn hình người cả thảy, ứng với đám người của bọn quý ròm. Chỉ nhát thấy những hình vẽ đó thôi, bọn quý ròm đã muốn sóng ra quần rồi. Đằng này, ngay cạnh những hình vẽ kia còn cắm phập một con dao lút phân nửa vào thân cây, trồng phát ớn. Tiểu Long nhìn chầm chọc vào con dao, quên phát mình là võ sư vô địch đại lực sĩ, thấy tay chân đột nhiên lạnh ngắt. Nhỏ hạnh chẳng khá gì hơn, nếu không có thằng mạnh bên cạnh, Nó đã bất tỉnh tại chỗ rồi. Nhưng đã xỉu một lần, nó không cho phép mình xỉu thêm lần nữa. Nó không thể cứ tiếp tục bảo thằng Mạnh là mình giả vờ. Giả vờ liền tù tì như thế, Nam rất đáng nghi. Hơn nữa, đánh lừa thằng Oát một hai lần thì được. Còn gạt gẫm nó hết lần này đến lần khác, nhỏ hạnh thấy lương tâm cắn rứt quá. Cho nên, nhỏ hạnh cố trấn tỉnh. Nó nhìn các hình vẽ một hồi rồi điềm nhiên nói. Hạnh đã thấy các hình vẽ này từ hôm qua cơ. Hôm qua? Quý ròm hỏi lại bằng giọng ngờ vực. Nhỏ hạnh gật đầu. Ừ, hôm qua hạnh đã nhìn thấy rồi. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, giọng băng khoăn. Thế còn con dao, hôm qua đâu có con dao này. Dao cũng có luôn, nhỏ hạnh nói. Tại Long không để ý đó thôi. Hôm qua hạnh thấy sao hạnh không báo cho tụi này biết. Tiểu Long vừa hỏi vừa nhìn đâm đâm vào mặt cô bạn gái. Nhỏ hạnh liếm môi. Hạnh sợ các bạn kinh hoảng. Quý ròm nheo mắt. Thế Hạnh không kinh hoãn à? Không. Nhỏ Hạnh nhún vai. Vì theo sự quan sát của Hạnh, con dao lẫn những hình vẽ này đã có từ rất lâu rồi. Điều đó cho biết chúng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Thật thế hả chị? Mạnh mừng rỡ vào miệng. Chẳng ai biết nó đã cử động được từ khi nào. Có lẽ ngay cả nó, nó cũng không biết nốt. Thật chứ? Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Thành ra chẳng việc gì phải lo sợ. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ là tìm nước uống, sau đó nghĩ cách thoát ra khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Tiểu Long thất vọng đưa mắt nhìn quanh. Quanh đây chẳng có một con sông dòng suối nào. Các anh trong nhóm mèo rừng đã chỉ cho bọn mình nhiều cách lấy nước, Mày quên rồi sao? Quý ròm chen ngang. Chẳng hạn tụi mình có thể tìm một bụi cây thấp, thật nhiều lá xanh, đào một cái hố nhỏ gần gốc cây, rồi lót một tấm ni lông dưới đáy hố và chung quanh gốc cây. Sau đó, trùm thêm một tấm ni lông khác lên bụi cây, dằn kín lại. Thế thì làm sao có nước được hả anh? Mạnh thắc mắc. Dưới ánh mặt trời, lá cây sẽ bốc hơi. Hơi nước gặp tấm ni lông sẽ ngưng tụ lại và chảy xuống hố. Cách này không dùng được đâu. Nhỏ hạnh lắc đầu. Trong rừng cây lá rậm rạp, ánh mặt trời không xuyên thấu, lá bốc hơi rất chậm. Chúng ta lại không có thì giờ chờ đợi. Quý ròm liếc nhỏ hạnh. Ý hạnh là muốn tìm dây leo. Ừ, đó là cách nhanh nhất. Mà khu rừng này lại có khá nhiều dây leo. Trước khi bọn trẻ tản ra sụp tìm, nhỏ hạnh dặn. Tìm thấy nước, nhớ đừng hét toán lên đấy nhé. Cứ lặng lẽ rót đầy bi đông rồi từ từ tìm cách thông báo cho mọi người. Sao thế hở chị? Mạnh ngơ ngát. Có thể bọn ăn thịt người vẫn còn lẫn quất quanh đây. Tốt nhất chúng ta không nên làm kinh động. Nhỏ hạnh vừa đáp vừa nháy mắt với mạnh. Nghĩa là nhỏ hạnh đang đóng kịch. Mạnh tủm tiểm cười. Nó không biết nhỏ hạnh đang nói thật. Nó không biết chị nó đang lo sốt vó về điều đó. Lúc nãy, khi nhìn thấy con dao và những hình vẽ trên thân cây, nhỏ hạnh biết ngay các thứ này chỉ mới xuất hiện hồi hôm. Tùy con dao đã rỉ sét và những nét vẽ đã bị nhựa cây nhuộm vàng, Nhưng nó đủ minh mẫn để nhớ rằng hôm qua nó chẳng hề trông thấy những thứ này. Như vậy, trong đêm khuya đã có ai đó đến gần tụi nó. Có thể là bọn ăn thịt người. Và không hiểu vì lý do gì họ không giết phức tụi nó đi mà để lại những dấu hiệu hâm dọa rợn người như thế. Tiếng chân sột soạt trên lá khô khiến nhỏ hạnh giật bắn người. nó lạnh toát lưng Quay phát lại Cảm thấy những ý nghĩ trong đầu Đứt ra từng khúc Khỉ này Khi nhận ra đó là quý ròm Nhỏ hạnh đưa tay ôm lấy ngực Nhăn mặt trách Làm hạnh hết hồn Quý ròm không phản ứng gì Nó lặng lặng tiến sát Đến sau lưng cô bạn gái Giọng nghiêm nghị Sao hạnh lại gạt mọi người thế Gạt chuyện gì Chuyện con dao và những hình vẽ ấy, Hạnh thừa biết là hôm qua không có những thứ đó mà. Nhỏ Hạnh quay mặt nhìn ra phía xa xa, nơi Tiểu Long và thằng Mạnh đang sụt sạo quanh một bụi rậm, chép miệng đáp. Hạnh chỉ không muốn làm thằng Mạnh hoảng kinh thôi. Nhỏ Hạnh không muốn mạnh hoảng kinh, nhưng khi nó mở miệng hỏi, quý ròm nhìn thấy sự kinh hoảng hiện ra trong mắt nó. Quý này, Hạnh vẫn không hiểu tại sao họ đến cạnh tụi mình mà tụi mình không hề hay biết. Thắc mắc của nhỏ Hạnh khiến Quý Ròm lúng túng ngoảnh nhìn đi chỗ khác. Với một đứa thông minh như nhỏ Hạnh, thái độ của thằng Ròm còn rõ rệt hơn một câu trả lời. Nó thở hắt ra. Tối hôm qua Quý đã ngủ trong phiên trực phải không? Quý ròm nuốt nước bọt, giọng ấy nấy. Tôi chỉ chợp mắt có chút xíu thôi. Chợp mắt một chút xíu? Nhỏ hạnh khẽ lắc đầu. Thế nếu con dao của họ không cắm vào thân cây mà cắm vào... Quý ròm dường như không chịu nổi sự phê bình nghiêm khắc của bạn. Nó đưa tay bịt chặt hai tay và kêu lên bằng giọng đau khổ. Tôi biết lỗi rồi, Hạnh đừng nói nữa. Thấy thằng ròm có vẻ hối hận thật sự, nhỏ Hạnh nói lãng qua chuyện khác. Dù sao thì Hạnh vẫn tin những kẻ đến chỗ tụi mình tối hôm qua không phải là bọn ăn thịt người. Sao Hạnh biết? Nếu đúng là bọn mang rợ đó, tụi mình nếu không bị giết cũng đã bị bắt sống rồi. Có đâu mà nhẫn nhơ đến bây giờ? Ừ, quý ròm nhíu mày. Nếu là họ, họ sẽ bắt sống tụi mình để làm thực phẩm dự trữ. Nói tới đây, sực nhớ ra một chuyện quý ròm thình lình ngẩn phát lên. Chết rồi! Hạnh có biết chuyện gà nhốt, gà thả không? Biết! Nhỏ Hạnh nheo mắt. Thịt gà thả ngon hơn thịt gà nhốt. Trước khi đem gà làm thịt, Chủ nhà thường thả gà ra khỏi chuồng cho nó đi quanh quẩn trong vườn. Đang thao thao, nhỏ hạnh bỗng ngưng bặt, mặt tái mét. Nó dán mắt vào mặt quý ròm, miệng lắp bắp. Quý định nói là... Quý ròm không tránh cái nhìn của bạn. Bốn mắt giao nhau và nó khẽ gật đầu. Rất có thể là như thế. Rất có thể là như thế. Có nghĩa là rất có thể những kẻ phát giác ra tụi nó hồi hôm chính là bọn ăn thịt người chứ không ai khác. Bọn họ không buồn trói gô tụi nó lại, chẳng qua họ tin rằng tụi nó không thể nào thoát khỏi khu rừng rậm rạp và chằn chịch này. suy ra là không thể nào thoát khỏi tay bọn họ. Họ mặc cho tụi nó đi loanh quanh trong rừng theo cái cách người ta để mặc cho lũ gà tội nghiệp đi loanh quanh trong vườn Đi tha hồ cho máu huyết lưu thông Cho cơ bắp rắn chắc Để khi cần sơi tái Họ chỉ vương tay ra Là có ngay được món ăn khoái khổ Ý nghĩ đó khiến nhỏ hạnh trùng mình Nó nhớ nhát nhìn quanh Giờ làm sao hở quý? Từ hồi đi lạc đến giờ Nhỏ hạnh mặc nhiên được cả bọn xem là nhóm trưởng Chỉ có quý ròm Tiểu Long và thằng Mạnh hỏi nó, chứ chưa hề xảy ra trường hợp ngược lại. Nhưng lúc này, bứng loạn với những hình ảnh khủng khiếp trong đầu, nó quên mất vai trò của nó, đành buộc miệng xin ý kiến quý ròm. Mặt quý ròm hết lên trời, chả hiểu là để tìm dây leo hay để biểu lộ sự khoái trá trước sự hạ mình của nhỏ hạnh. Và nó hùng hồn nói, Với cái giọng rõ là muốn giành cái chức trưởng nhóm của nhỏ bạn nó. Bây giờ có rối lên cũng chẳng làm gì được. Có lẽ tụi mình đang ở trong tầm kiểm soát của họ. Cách tốt nhất là làm sao bất ngờ thoát ra khỏi đây trước khi họ nhớ tới bữa ăn chiều. Quý ròm nói tới đâu, nhỏ hạnh gục gạt đầu tán thành tới đó. Nhưng rồi đầu nó đột ngột cứng đơ. Trong một thoáng, Nó có cảm giác ai đang đứng đằng sau thổi vào gáy mình Nó chưa kịp quay lại Thì tiếng thằng Mạnh đã vang lên Anh Tiểu Long đã tìm ra nước rồi Anh Quý chị Hạnh ơi Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện Chương 10 Khi Quý Ròm, nhỏ Hạnh và Mạnh bước lại Tiểu Long đang một tay cầm dao, tay kia giữ chặt một sợi dây leo thỏng xuống từ trên cao. Sợi dây leo khá lớn, cỡ bằng cổ tay người, đã bị Tiểu Long chặt đứt ngang ở phần sát mặt đất. Từ chỗ đứt, nước đang nhẽo ra từng giọt. Lúc Mạnh bước lại chỗ quý ròm và nhỏ hạnh để thông báo, sợi dây leo vẫn chưa bị chặt đứt. Anh mới chặt hở Mạnh hỏi. Nó nhìn chỗ sợi dây leo bị đứt, rồi ngước dòm tiểu lông. Ừ. Mạnh lại cúi xuống, làm làm quan sát những giọt nước đang ứa ra từ chỗ dây đứt, nói vẻ thất vọng. Nước rỉ rả như thế này thì ăn thua gì? Thế mà em cứ tưởng. Đang nói, Mạnh bỗng giật mình đưa tay lên xoa đầu. Vì quý ròm vừa cốc nó một cái. Sao mày ngốc thế hở Mạnh? Ngốc! Mạnh thô lố mắt. Quý ròm hừ mũi. Chứ gì nữa, mày thử kê bi đông của mày vào chỗ đó xem. Mạnh vừa đau vừa tức, nhưng vẫn miếm môi làm theo lời quý ròm. Nó định bụng rồi, nếu nó hứng xuống một tiếng đồng hồ mà bi đông của nó chưa đầy một nửa, Nó sẽ ngoát miệng cự nữ ông anh rầm của nó cho xem. Nhưng sự việc lại diễn ra ngoài tiên liệu của mạnh. Nó vừa kê miệng bi đông vào chỗ dây đứt. Tiểu Long lập tức giữ chặt sợi dây. Tay kia vùng dao chặt phực một nhát vào phía trên sợi dây. Cách nhát chặt cũ khoảng bốn gan tay. Trước cặp mắt trố ra vì ngạc nhiên của mạnh, đoạn dây leo tức khắc rời ra. Và từ đoạn dây đứt rời đó, nước ồn ọc chảy vào chiếc bi đông Mạnh đang cầm. Đợi cho nước chảy hết, Tiểu Long quẳng đoạn dây leo ra xa và nheo mắt nhìn Mạnh. Thế nào hả em? Mạnh trả lời bằng cách mở to mắt hơn nữa. Ngộ quá ha! Có gì đâu mà ngộ! Nhỏ Hạnh mỉm cười. Em đã bao giờ khui một lon sữa chưa? Rồi. Thế em phải đục thủng tất cả mấy lỗ. Tất nhiên là hai lỗ. Nói xong, mạnh buộc miệng à lên một tiếng. Bây giờ thì nó hiểu rồi. lon sữa mà chỉ đục một lỗ, thì dù có chút ngược xuống, sữa cũng chẳng bao giờ chảy ra. Phải đục thêm một lỗ thứ hai cho không khí tràn vào, sữa mới chảy ra được. Nguyên tắc lấy nước từ trong ruột sợi dây leo thân mềm này cũng vậy. Trong khi Mạnh ngẫm nghĩ, thì Tiểu Long đã chặt thêm hai đoạn dây leo khác, nhát cắt càng lúc càng nhít dần lên cao. Và lúc này thì hai chiếc bi đông của Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cũng đã óc ách nước. Mạnh ngước mắt lên, thấy Quý Ròm đang ôm cây cổ thụ trèo như sóc, liền kêu. Anh Quý ơi! Anh quên cầm theo con dao rồi. Quý ròm ngó xuống, tay vẫn ôm cứng thân cây. Trùng nó lúc này như con thằng lằn đua cột nhà. Cầm theo làm gì? Ủa? Mạnh ngơ ngát. Chứ không phải anh định chặt sợi dây leo trên kia dùm anh tiểu long hả? Quý ròm đáp lời thằng nhóc bằng một tiếng hừ rồi tiếp tục trèo lên cao. Thoáng mắt nó đã khuất vào tán lá xanh. Mạnh quay nhìn nhỏ hạnh Anh quý leo lên đó chi vậy? Nhỏ hạnh lắc đầu Chị không biết Nhỏ hạnh không biết thật Nhưng nó chỉ không biết lúc đó thôi Lát sau khi quý ròm lên tiếng Thì nó biết ngay Hạnh ơi! Chúng ta phải đi về hướng Bắc Tiếng quý ròm đưa xuống từ trên cao Vẫn không ai nhìn thấy nó Quý nhìn thấy gì phía đó vậy? Nhỏ hạnh hỏi vọng lên tàn cây. Tôi thấy một hàng cây xanh chạy dài. Xanh hơn những chỗ khác hả? Xanh hơn nhiều. Được rồi, quý tụt xuống đi. Nhỏ hạnh nói, có thể thấy rõ sự vui mừng trong cặp mắt long lành của nó. Tiểu lòng thắc mắc. Gì thế hả hạnh? Mạnh khụt khịt mũi. Một hàng cây xanh là cái quái quỷ gì? Nhỏ hạnh để gọng kính trên sống mũi. Chỉ ở dọc bờ sông hay bờ suối, cây mới mọc thành một hàng dài như thế. Nhỏ hạnh vừa giải thích xong, mạnh láo táo reo lên, vẽ hiểu biết. Hay quá! Tới được đó rồi, chúng ta khỏi phải sợ thiếu nước uống. Ai bảo mày tao đi tìm nước uống? khiến quý ròm vang lên sát đằng sau lưng mạnh, chẳng rõ nó tụt xuống đất từ hồi nào. Mạnh ngoảnh phát lại, mặt ngẩn ra. Ủa, vậy chứ anh tìm đường ra sông để làm gì? Nhỏ hạnh vọt miệng trả lời thay quý ròm. Đó là lối thoát tốt nhất trong hoàn cảnh của chúng ta, mọi con sông đều chảy ra biển. Và chúng ta sẽ đóng bè thả xuôi theo dòng sông. Quý rầm hăng hái tiếp. Tất nhiên đường đi hơi ngoằn ngoèo một tí, nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ gặp ghe thuyền của những người đánh cá, những người đi rừng. Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Nếu may mắn, chúng ta có thể gặp những làng mạc ven sông. Tiểu lòng không kềm được hào hứng. Và chúng ta sẽ được cứu thoát. Viễn ảnh sáng sủa đó khiến bọn trẻ tươi tỉnh hẳn. Cả bọn xúm lại chỗ gốc cây hấp tấp thu dọn đồ đạp. Nhỏ hạnh lấm lét lít con dao và các hình vẽ trên thân cây, miệng không ngớt thúc hối. Lẹ lên, nhanh nhanh lên! Lát sau, quý ròm đã dẫn đầu cả bọn mở đường tiến về hướng Bắc. Lần này, Tiểu Long được phân công đi đoạn hậu. Tại vì nó bước ngắn bước dài, cả bọn sợ để nó đi trước. Nó sẽ dẫn mọi người trở lại chỗ cũ thì khốn. Mạnh lẻo đẻo theo sát nhỏ hạnh thì thào. Mấy ảnh đi đâu hả chị? Mấy anh nào? Nhóm mèo rừng ấy mà. Nhỏ hạnh cố nén một tiếng thở dài. Chắc loanh quanh đâu đây thôi. Nhỏ hạnh muốn giảy thằng mạnh ra đến chết được. Nhưng thằng oác cứ tò mò bám theo, miệng lẳng nhẳng. Chị Hạnh nè! Gì? con dao và những hình vẽ trên cây ấy mà. Nhỏ Hạnh giật thoát. Sao? Em biết, tất cả chị mới xuất hiện tối hôm qua thôi. Rồi thấy bà chị hơi tái mặt, nó vội vàng nói thêm. Nhưng chị yên tâm đi. Chỉ một mình em biết thôi. Thậm chí em còn biết ai đã cắm dao vào cây và vẽ những hình đó. Ai? Nhỏ hạnh chột dạ hỏi. Thấy rõ ràng là mình đang nín thở. Các anh ở nhóm mèo rừng chứ ai? Câu trả lời của Mạnh khiến nhỏ hạnh thở phào. May quá, thế ra thằng Oát vẫn bị ám ảnh về sự có mặt của nhóm mèo rừng ở quanh đây. Nó chưa biết gì về mối nguy hiểm vẫn đang bủa vây trùng trùng quanh cả bọn. Em thông minh ghê! Nhỏ hạnh khen mạnh mà miệng méo xẹo. Rồi để mặt thằng oắc liêm diêm thưởng thức hương vị của lời khen xa xỉ đó, nhỏ hạnh rảo bước tới gần quý ròm. Quý nè! Gì hả hạnh? Theo quý, bọn kia có biết chúng ta vừa nhổ trại không? Hy vọng là chúng không biết. Chúng ta đang ở trong tầm kiểm soát của chúng mà. Quý ròm nhún vai. Nhưng có thể chúng chủ quan. Giờ này gần trưa, biết đâu bọn chúng chẳng chui vào một hang hốc nào đó để nghỉ ngơi. Ừ, mong là như vậy. Nhỏ hạnh nói. Và nó đảo mắt nhìn quanh, yên lòng khi thấy rừng xanh im phát làm nổi lên tiếng gà rừng sao sát xa xa và tiếng vù vù của bọn ong rừng đang bay lòng vòng quanh những bông hoa dại. Nhỏ hạnh cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy cây kim ngắn chỉ con số 11. Thật ra, nhỏ hạnh không cần phải xem giờ để kiểm tra lời quý ròm. Tiếng chân thằng Mạnh đuổi theo và cái giọng thều thào của nó vang lên cho biết trời đã trưa. Anh quý ơi, em đói. Không đợi Mạnh vang vĩ đến lần thứ hai, Quý Ròm dừng lại, mở dây khóa ba lô. Quý Ròm biết thằng Mạnh từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Mà một đứa hảo đói như Mạnh thì điều đó quả là khủng khiếp. Mạnh đón lấy nắm xôi cứng quèo trên tay ông anh, mặt xịu xuống. Còn thứ gì khác không hả anh? Ăn nắm xôi này đi. Ở trong rừng mà mày làm như đang ở nhà không bằng. Quý ròm nạt em nhằm che giấu nỗi lo về thực phẩm. Gắt xong, quý ròm xúc lại ba lô, hối hả vọt lên trước. Nhớ đi đúng hướng nha ròm. tiếng tiểu Long từ đằng sau vọng tới. Mày đi nhanh quá, coi chừng giống như tao hôm qua đấy. Lời cảnh giác của tiểu Long làm quý ròm khận lại. Nó đưa tay che mắt nhìn lên trời. Lúc này cả bọn đã ra tới khoảng rừng trống. Bầu trời trong xanh hiện rõ giữa những tàn lá thưa và ánh nắng chói chang của mặt trời đứng bóng dội xuống từng gốc cây ngọn cỏ khiến khu rừng như cháy rực lên trong im lặng. Anh nhìn gì thế? Mạnh lý nhí sau lưng quý ròm. Chim! Mạnh ngẫn tò te. Giờ này mà anh còn nhẫn nha đứng ngắm chim bay. Chim từ đằng sau lưng mình bay thẳng tới phía trước và có những đàn bay theo chiều ngược lại. Quý ròm lẫm bẩm. Không rõ nó trả lời thằng Mạnh hay tự nói với mình. Như vậy tiểu Long đã quá lo xa. Tụi mình đang đi đúng hướng. Mạnh lại không nén được tò mò. Sao anh biết đúng hướng? Vừa thốt xong, Mạnh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình và tiếng nhỏ hạnh nhỏ nhẹ cất lên. Chim chóc thường bay đến và bay đi từ nơi có nước, em à. Như vậy, chúng ta vẫn đang trên lộ trình đi tới dòng sông. Mạnh bướng bỉnh. Thế lỡ dòng sông không ở trước mặt mà ở phía sau lưng chúng ta thì sao? Làm sao biết được bọn chim lúc nào thì bay đi, lúc nào thì bay về? Câu vặn vẹo của Mạnh chẳng làm nhỏ hạnh lúng túng tẹo nào. Nó ngước lên bầu trời, thản nhiên. Em nhìn kỹ đi. Đàn chim bay về hướng trước mặt chúng ta, con nào cũng bay nhẹ nhàng và thẳng một lèo. Trong khi đàn chim bay ngược lại thì không được như vậy. Chúng bay nặng nề, cánh vỗ rất mạnh và cứ chốc chốc lại xa xuống ngọn cây. Em hiểu rồi. Mạnh reo lên. Khi từ chỗ dòng sông bay về, bụng chúng đã đầy nước. Mạnh hiểu, nhưng Tiểu Long không được thông suốt như vậy. Nó lẳng lặng đến sát các bạn nó, lẳng lặng đứng nghe, đầu gật gà gật gù. Và khi thằng Mạnh treo xong, thì nó khụt khịt mũi, chất vấn. Thế tại sao hai con chim kia lại bay từ Tây sang Đông? Nghe Tiểu Long nói, Quý ròm, nhỏ hạnh và mạnh không hẹn mà cùng ngẫn mặt nhìn lên. Quả nhiên có hai con chim to đang bay ngang bầu trời về phía tay phải của bọn trẻ. Mạnh cười hít hít, pha trò. Thế mà anh không biết à, tại hai con chim này không khác nước chứ sao? Tiểu Long xì một tiếng. Nói như mày. Thằng Mạnh nói đúng đó. Quý ròm nheo mắt. Đây là hai con chim ưng, loại chim ăn thịt. Những con chim săn mồi này thường dùng máu của con mồi thay cho nước uống, nên không cần phải mò đến sông suối. Giải thích của quý ròm vô tình khiến Tiểu Long và Nhỏ Hạnh co người lại. Hai đứa bất giác quay đầu nhớ nhát nhìn quanh. Chỉ thằng Mạnh là tỉnh bơ. Cho đến lúc này, nó vẫn đinh ninh bọn ăn thịt người tụi nó nhìn thấy hôm qua chính là nhóm mèo rừng giả trang. Nhỏ hạnh kéo tay quý ròm, run run dục. Thôi, đi đi quý! Tiểu lòng khoa cây dao trên tay thành một vòng tròn, ý là để đe dọa những kẻ theo như nó đoán là đang nấp đâu đó trong bụi rậm. Bọn trẻ lầm lũi bước trong cái nắng và trong cơn đói. Trong ba lô của quý ròm, Lúc này chỉ còn một ổ bánh mì, chỉ đủ cho một người ăn. Nên Nhỏ Hạnh, Tiểu Long và Quý Ròm quyết định nhịn ăn sáng để nhường cho Mạnh ăn bữa trưa. Theo như Nhỏ Hạnh nói, con người ta có thể nhịn đói được 3 tuần. Nhưng sao mình mới nhịn từ sáng đến giờ đã thấy tay chân muốn sợm rồi? Tiểu Long vừa đi vừa bần thần nghĩ ngợi. Nó cảm thấy đôi chân nó càng lúc càng nhất không muốn nổi. Nó là con nhà võ ăn như cọp. Ở nhà mỗi bữa nó ăn tới bốn bát cơm, nên mới nhịn có một buổi, nó đã thấy bao tử cồm cào dữ dội. Đang lo lắng, mắt nó chợt lé lên. À, đây rồi! Vừa reo, tiểu Long vừa ngồi thập xuống. Cả bọn quay lại. Thấy Tiểu Long đã nhanh nhẹn đứng lên và hớn hở chìa ra một cây nấm giống như một cây dù màu đỏ lốm đốm trắng, trông rất đẹp mắt, giọng phấn khích. Chúng ta có thức ăn rồi! Quý ròm lỏ mắt dòm cây nấm trên tay Tiểu Long và nuốt nước bọt đánh ực. Trông ngon lành quá ha! Tiểu Long chỉ tay xuống cạnh gốc cây, toét miệng cười. Còn nhiều lắm nè. Nhỏ hạnh chia tay ra. Đưa hạnh coi thử nào. Đón lấy cây nấm trên tay bạn, nhỏ hạnh đưa lên sát mắt, nhíu mày quan sát. Trong khi nhỏ hạnh quan sát cây nấm, thì ba đứa còn lại thấp thỏm quan sát nó. Tiểu Long hồi hộp nhất, bởi nó đói bụng nhất. Nó nghe tim nó đập binh binh trong ngực, y chang những lúc chờ thầy cô đọc điểm. Cô giáo hạnh xem bài làm dưới hình thù một cây nấm của nó lâu thật lâu, rồi chậm chạm ngước lên nhìn nó, lắc đầu. Đây là nấm độc, không ăn được. Lời phán của nhỏ hạnh chẳng khác nào một thùng nước lạnh tạt vào ngực tiểu Long Nó run giọng hỏi lại. Hạnh có chắc không? Chỉ có nấm độc mới có màu sắc sạc sỡ như thế này. Nhỏ hạnh đáp bằng giọng như thế, nó nói sai thì trời sập quách xuống đầu nó cho rồi. Các loại nấm mà chúng ta từng ăn như nấm mối, nấm tre, nấm tràm, nấm rơm, nấm hương, không có chút gì giống như vậy. Nếu hạnh không nhớ lầm thì đây là nấm rùi hay còn gọi là nấm bay. Tên Latin là Amanita muscaria. Trước vẽ mặt bán tín bán nghi của các bạn, nhỏ hạnh dơ cây nấm bị tiểu long bứt ngang thân ra trước mặt, điềm nhiên nói tiếp. Các loại nấm đột thường dưới chân có bọc loa hình chén hoặc có đóng vải phủ. Nếu đây đúng là nấm rùi, thì dưới gốc có những một vàng. Gốc của cây nấm này còn ở dưới đất. Hồng tình thì long đào lên xem. Tiểu Long lại ngồi xuống, nhanh không thể tả. Cứ như thể nó để người rơi phịch xuống. Hai tay bươi vội bươi vàng. Nhoán một cái, tiểu long đã moi được nửa cây nấm gãy lên. Và đúng như nhỏ hạnh phỏng đoán, ở phần nấm còn lại, ngay sát gốc nổi rõ những mụt vàng ly ti. Tiểu long ném mạnh nửa cây nấm xuống đất, trốn tay vào gối, chán trường đứng lên. Thôi, đi tiếp đi. Nó nói, Mặt mày lộ rõ vẻ thất vọng. Và khi con người ta rơi vào tâm trạng thất vọng não nề, thì cái đói thừa dịp lồng lộn như một con ngựa suốt cương. Nhưng ngày hôm đó không phải là ngày xui tận mạng của Tiểu Long. Vì trong khi nó đang lết hết rảo bước, một tay ôm bụng, một tay uể ủải kéo lê cây dao phát quang vẽ nên những đường loằng ngoằng trên mặt đất thì đột nhiên nó nghe có tiếng róc rách vẳng tới tai nó. Tiếng nước chảy vọng tới từ phía trước mà Tiểu Long lại đi sau cùng, cho nên lẽ tất nhiên là trước khi Tiểu Long phát hiện ra điều đó thì Quý Ròm, Nhã Hạnh và Mạnh cũng đã nghe thấy rồi. Cho nên Tiểu Long chưa kịp ngoác miệng thì Quý Ròm đã reo lớn. "Hoang hô, tôi đã nghe thấy tiếng nước chảy." Thằng mạnh nhảy cẩn, hét ầm. Sắp tới rồi, chắc vài chục mét nữa là tới. Nhỏ hạnh lẩm bẩm. Làm gì gần thế? Chúng ta có thể nghe thấy tiếng máy bay trong khoảng 8 đến 12 cây số. Trong vòng 5 cây số, chúng ta nghe được tiếng súng nổ. Trong vòng 2 cây số, có thể nghe thấy tiếng còi ô tô. 1 cây số rưỡi, nghe được tiếng người hô hoán. Trong vòng 1 cây số nghe được tiếng ô tô chạy hay tiếng vó ngựa, còn tiếng nước chảy. Tiểu Long không để nhỏ hạnh trình bày hết bản thống kê về tương quan giữa âm thanh và khoảng cách. Nó xanh mặt. Hạnh bảo tiếng người hô hoáng có thể vang xa đến một cây số rưỡi hả? Ừ. Tiểu Long lắp bắt. Thế chúng ta reo hò âm ý thế này, lỡ bọn kia... Vẽ mặt nhớn nhát của tiểu lâm khiến nhỏ hạnh nghe da gà nổi khắp người. Nó lật đật lên tiếng. Quý, mạnh, đừng làm ầm lên như thế. Sau lời nhắc nhở của nhỏ hạnh, cả bọn lại hối hả cất bước. Lần này chẳng đứa nào nói với nhau tiếng nào, chỉ có tám cái cẳng lặng lẽ khua. Phần vì đã thoát khỏi cánh rừng dày, chằng chịt cỏ gai và đủ thứ dây leo. Phần vì tiếng róc rách vãng lại mỗi lúc một gần, bọn trẻ có cảm giác mình đi nhanh hơn. Tiểu Long dường như quên cả đói. Viễn ảnh sắp xuôi bè về thành phố giúp nó cảm thấy sức lực đã quay lại trên đôi chân nó sau khi đã bỏ đi đâu từ sáng sớm. Tiếng rèo của quý ròm phía trước càng làm nó phấn chấn hơn. Tất nhiên lần này thằng ròm chỉ dám rèo khẽ. Nấm nè, hạnh ơi, hình như là mộc nhĩ Cả bọn chờ tới, thấy quý ròm đang đứng trước một thân cây to nhưng đã chết khô. Một cái bộn đen ngòm, sâu hút dưới gốc, cho biết cây đã bị sâu đục rũn. Trên lớp vỏ xù xì và nước nẻ của nó nhô lên những tai nấm màu nâu nhạt, hình thù giống như tai người. Nhỏ hạnh vừa nhát thấy những tai nấm, đã mừng rỡ nói ngay. Đúng rồi, đây là một nhĩ hay còn gọi là nấm mèo. Chúng ta khỏi sợ bị đói rồi. Câu nói, và nhất là ánh mắt long lanh của nhỏ hạnh, khiến ba đứa kia hân hoang khôn tả. Không cần đợi lệnh, cả bọn lập tức xúm vào, hào hứng bức lấy bức để các tai nấm. Nấm mèo mọc khá nhiều quanh thân cây Tuốt từ dưới lên trên Sau khi tuồn đầy ba lô Tiểu Long còn muốn ôm cây Trèo lên hái những tay nấm trên cao Nhưng nhỏ hạnh đã cản Thôi Long Thoát khỏi chỗ nguy hiểm này là chuyện quan trọng hơn Tiểu Long buông tay Tiếc rẽ Còn nhiều quá Quý ròm đằng hắn Ra tới sông thì chẳng sợ gì. Chúng ta sẽ tha hồ câu cá, bắt ốc. Tiểu lòng biểu môi. Đừng dốc, lưỡi câu đâu mà câu. Đừng lo. Quý ròm đập tay lên ba lô, đầy nhóc trong này. Quý ròm quả có mấy cái lưỡi câu bọc trong một gói giấy nhét dưới đáy ba lô thật. Ra tới bờ sông, chính nó mòi ra khoe với Tiểu Long và thằng Mạnh. Nhưng nhỏ hạnh chẳng cho các bạn mình câu cá câu tôm gì hết. Nhặt củi khô, đun ấm nước nấu canh một nhĩ chia cho mỗi đứa vài tay nấm. Rồi nhỏ hạnh gấp gáp ra lệnh cho Tiểu Long và Quý Ròm đi chặt cây và mây rừng để đóng bè. Thằng Mạnh ngồi trong bóng mát của một tán cây bên sông. Vừa trẹo trạo nhai khúc bánh mì khô queo được dành riêng cho nó, vừa tròn mắt nhìn các ông anh bà chị vất vả buộc những khúc tre ngắn lại với nhau. Mạnh tưởng đóng bè phải mất nhiều thời gian lắm, không ngờ chiếc bè làm xong khá nhanh. Khi chiếc bè được Tiểu Long và Quý Ròm lôi xuống sông, Mạnh tò mò chạy ra. Nó đứng trên bờ ngắm chiếc bè tre nổi dập dần trên mặt nước một hồi, rồi chột dạ hỏi. Có chắc không hả anh Tiểu Long? Chắc chứ. Mạnh ngập ngừng một thoáng, lại hỏi. Sao anh và anh quý không đóng bè gỗ? Muốn đóng bè gỗ phải dùng loại gỗ có độ nổi thật tốt như gòn, thông, nhưng quanh đây lại không có loại cây đó. Tiểu Long chưa kịp đáp, Quý Ròm đã nhún vai giải thích. "Nhưng mày yên tâm đi, tụi tao đóng chiếc bè này cũng chắc chắn." Sau phần đóng bè, tất nhiên là tới phần thu dọn đồ đạc. Tiểu Long lấy ra từ trong ba lô bốn năm cái túi nylon lớn rồi cho tất cả vật dụng vào đó, cột chặt lại. Để cho đồ đạc khỏi ước ấy mà. Tiểu Long vừa cột miệng túi vừa giải thích cho thằng Mạnh đang đứng kè kè bên cạnh, lõ mắt dòm. Xong, Tiểu Long và Quý Ròm đem các túi ni lông cột chặt vào bè. Mạnh gật gù. Để cho bè có va đập, đồ đạc cũng không trôi mất, phải không anh Tiểu Long? Đúng rồi. Tiểu Long gật đầu, rồi nó ngước lên, nhoãn miệng cười. Mày đúng là học một hiểu mười lời khen của Tiểu Long làm mạnh sướng rơn sướng đến mức khi Tiểu Long đỡ nó xuống bè bè chầm chành bắn nước lên người nó ướt mem nó cũng chẳng thấy khó chịu chút nào đợi cả bọn xuống bè xong Tiểu Long cầm lấy cây sào dài thúc vào bờ một cái thật mạnh đẩy chiếc bè ra xa quý ròm ngồi sau lưng nhỏ hạnh nhấc lên mái chèo đẻo bằng gỗ bậm môi khoát nước Bè từ từ trôi. Nhỏ hạnh ngồi đằng trước, căng mắt quan sát, làm nhiệm vụ báo động khi phát hiện nguy hiểm. Nhưng lâu thật lâu chẳng có nguy hiểm nào cả. Bè đi lặng lẽ, êm ái đến mức thằng Mạnh thấy buồn tẻ quá, phải lên tiếng. Không thấy đá ngầm hả chị? Không, gốc sông này chắc không có đá ngầm. Chị coi chừng gặp phải thác nước. Mạnh lại háo hức cảnh báo. Khúc sông này không phải thượng nguồn. Nếu có thác nước thì thác nước đã ở sau lưng chúng ta. Thằng Mạnh vẫn không chịu im. Thế có cá xấu không hả chị? Lần này thì quý ròm không thể làm thinh được nữa. Nhỏ hạnh chưa kịp mở miệng, nó đã gầm gừ. Cá xấu cái đầu mày, bộ mày muốn cả bọn chui xuống âm phủ hay sao mà trù ẻo lung tung thế hả? Nghe quý ròm quát mạnh, tiểu Long giảng hòa bằng cách nói lãng. Cứ xui chèo mát mái như thế này, tới chiều là chúng ta tới khúc sông hôm nọ, và chúng ta có thể đón xe thồ về thành phố trước lúc trời tối dễ dàng. Nhỏ hạnh không tham gia câu chuyện, chỉ im lặng mỉm cười. Thật bụng, nó chẳng coi những câu hỏi vớ vẩn của thằng Mạnh vào đâu. Nếu có lo, nó chỉ lo bị bọn ăn thịt người bắt gặp. Mặc dù cho đến lúc này, nó vẫn không tự giải thích được bọn này ở đâu ra. Theo như nó biết, trong các sát dân ít người ở Việt Nam, làm gì có sắc dân nào ăn thịt người? Khổ nổi, chuyện ghê rợn đó lại xảy ra ngay trước mắt nó, khiến nó không thể không tin. Ừ, biết đâu chẳng có kẻ do đói kém, mất mùa, quẩn bách quá mà sinh ra làm càng. Nhỏ hạnh loay hoay nghĩ ngợi, loay hoay cắt nghĩa, và bụng dạ không ngớt vật phòng. Từ sáng đến giờ, nó kiếm đáo quan sát kỹ chung quanh. mày mà chẳng thấy tâm hơi bọn người này đâu. Có thể vì quá chủ quan, họ đã lạc dấu tụi mình. Nó hồi hộp nhũ bụng. Nhỏ hạnh chỉ hồi hộp thôi, chứ từ khi chiếc bè đã ra giữa sông, nỗi lo lắng trong lòng nó đã thực sự giảm đi quá nữa. Nó không tin bọn người kia có thể tìm ra tuổi nó. Và giả dụ bọn họ có lần được giấu vết và đuổi theo, thì cũng chẳng làm gì được một khi tuổi nó đã ở giữa sông. Nhất là theo tính toán của nó, thì giờ này chiếc bè có lẽ sắp tới khúc sông hôm nọ, tụi nó và nhóm mèo rừng đã vượt qua. Nghĩa là gần khu dân cư lắm rồi Trong khi nhỏ hạnh hớn hở đinh ninh như thế Và đưa cặp mắt vui vẻ ngắm nghĩa những cụm lan rừng rủ xuống Từ những ngọn cây cao dọc hai bên bờ sông Thì người nó bỗng nhiên lạnh toát như bị ai đột ngột dìm xuống hố băng Trên triền dốc thoai thoải bên bờ phải dòng sông Rõ ràng có hai bóng người đang di động Căn cứ vào chiếc khố quấn quanh thân hình đen mun, bóng lưỡng và chiếc nón đuôi chim với những cọng lông dài thậm thược lay động trên đầu. Nó nhận ra ngay lập tức họ là ai. Hai người đi dọc triền dốc, tay mỗi người đều cầm dao. mày làm sao họ không nhìn xuống sông nên không phát hiện ra chiếc bè của bọn trẻ. Xem điệu bộ hâm hở của họ, có vẻ như họ đang đi tìm thức ăn. Ý nghĩ đó làm nhỏ hạnh rợn tóc gáy. Nó nắm chặt hai tay, cố hết sức để bắt mình nhút nhích. Nhưng đến khi nó quay đầu được ra sau, chuẩn bị bảo tiểu Long và quý ròm chèo chống mạnh lên, thì thằng Mạnh cũng vừa nhát thấy hai bóng người kia. Thế là thằng ắt sáng mắt lên và hí hững kêu lớn. Các anh ơi, tụi em đang... Thằng Mạnh mới reo nửa chừng đã ngưng bạc. Bàn tay nhỏ hạnh đã bụm chặt miệng nó. Bị chẹn họng, Mạnh không nói được. Nhưng ánh mắt nó cho biết nó đang cực kỳ sửng sốt. Ánh mắt đó đang dán vào mặt nhỏ hạnh hàng chục câu hỏi. Khẽ thôi! Nhỏ hạnh nói mà mặt tái ngắt. Đừng để họ phát hiện ra tụi mình! Nhưng tất cả đã quá muộn. Ngày khi tiếng kêu đầu tiên thoát ra khỏi đôi môi mạnh, hai tên ăn thịt người đã quay phát đầu lại, nhìn xuống sông. Và trong lúc nhỏ hạnh đang dặn dò mạnh và từ từ thả tay ra khỏi miệng thằng oắt thì tai nó đã nghe những tiếng liếu lo vọng xuống từ trên bờ. Hai tên ăn thịt người lúc này đang chạy dọc bờ sông, cố đuổi theo chiếc bè, miệng kêu lên hàng trang những câu khó hiểu, Tay hùa loạn xạ con dao trên tay. Long, quý, cứ bình tĩnh. Nhỏ hạnh trấn an hai bạn bằng giọng run run. Chúng không làm gì được tụi mình đâu. Sự việc diễn ra đột ngột đến mức dù không còn bị nhỏ hạnh bịt miệng, mạnh cũng chẳng thốt được lời nào. Nó ngồi trơ tại chỗ, mồm há hốc, mắt trố lên, đầu kêu u u như có ai vừa đánh rơi một cái chong chóng trong đó. Chị Hạnh ơi! Mãi một lúc, Mạnh mới rụt rè kéo tay nhỏ Hạnh, giọng ngạc nhiên. Đó là các anh ở nhóm mèo rừng mà. Nhỏ Hạnh cười như méo. Đến lúc này, nó biết không thể gạt thằng Oát được nữa. Không phải đâu em. Ủa? Chứ không phải chuyện lạc rừng này là do nhóm mèo rừng bày ra hả? Ờ, ờ... Uh... Không. Giọng mạnh càng lúc càng lắp bắp. Như vậy họ là bọn ăn thịt người, thật hả chị? Nhỏ hạnh trả lời sụi lơ. Thì tối hôm qua em cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi đó. Rồi thấy mạnh mặt mày xám như chàm, sợ thằng oát xỉu lăn đùng xuống sông, nhỏ hạnh vội nói thêm. Nhưng mình đã ở giữa sông, coi như an toàn rồi, em đừng lo. Như để phủ nhận lời khẳng định hùng hồn của nhỏ hạnh, một hòn đá bay vù tới, rời tỏm sát chiếc bè, làm nước bắn tung tué, tạc cả vào người bọn trẻ. Cả bọn giật mình ngó lên bờ, thấy một tên đang vùng tay ném, tên kia đang cúi xuống tiếp tục nhặt đá. Lại tỏm một tiếng nữa, nước lại văng lên ướt mềm đầu cổ bọn quý ròm. Thằng Mạnh vừa tức vừa sợ. Thuất thích. Hừ, chỉ lừa em. Nhưng tiếng nước nở run rẫy của nó lập tức bị tiếng kêu của tiểu lòng ác mất. Ròm ơi, tớp sát qua bờ trái đi. Quý ròm khua mạnh tay chèo, cố lái bè ra xa hai tên ăn thịt người. Thoáng mắt, chiếc bè đã cặp sát bờ sông bên trái. Những hòn đá của hai tên hung dữ Lúc này rơi tuốt đằng xa, chẳng còn đe dọa được bọn trẻ nữa. Quý ròm thở phào. Thế là thoát. Quý ròm vừa nói dứt câu, một hòn đá không biết từ đâu bay tới, rời ngay lên đống túi ni lông, khiến chiếc bè chăm chanh dữ dội. Nhỏ hạnh vừa bám tay lên những thanh tre, vừa ngơ ngát nhìn quanh. Đột ngột nó hét lên thất thanh. Lái ra giữa dòng, lẹ lên. Có hai tên đang ở bên trái. Quả thật, lúc đó những đứa còn lại cũng vừa kịp nhìn thấy hai tên ăn thịt người khác nhô ra từ sau một gốc cây to mọc sát bờ sông bên trái. Tên nào tên ấy đều cầm lăm lăm một hòn đá lớn cỡ quả dưa hấu trên tay, mặt mày vằn vện trông cực kỳ hung tợn. Thế là tiểu long cuốn cuồng chống, quý ròm cuốn quýt chèo. Nhỏ hạnh và mạnh bám cứng vào thành bè, đầu chuối qua một bên để giữ thăng bằng, trong khi chiếc bè vất vả lướt đi từng chút một, với những tiếng ầm ầm như đại bác đuổi sát sau lưng, kèm theo những cột nước khổng lồ trồm lên, rồi đổ đánh sầm như muốn nhấn chìm cả bọn. Hì hà hì hụt một hồi lâu, Tiểu Long và Quý Ròm mới đưa được bè ra giữa dòng sông. Bốn tên ăn thịt người vẫn bám sát hai bên mé sông, vẫn không ngừng vung tay ném đá về phía chiếc bè, nhưng xem chừng đã bớt hâm hở. Vì khi tới được gần chiếc bè, những hòn đá đã hết đà. Tuy vẫn làm nước bắn tung tué, nhưng thực tình là chẳng gây nguy hiểm tẹo nào. Hai nữa, với khoảng cách đó, nếu giữ được bình tĩnh, Tiểu Long và Quý Ròm thừa sức điều khiển chiếc bè tránh né dễ dàng. Thằng Mạnh ngồi thẳng lưng lên, đưa tay quệt mũi. Hú vía! Khi nãy em cứ tưởng chết chìm rồi. Các bạn nhìn kìa! Thình linh nhỏ hạnh chỉ tay về phía trước, kêu lên rạng rỡ. Sắp tới khúc sông hôm nọ rồi. Như được tiếp thêm sinh khí, tiểu long cong lưng đẩy mạnh cây sào. Ráng lên! Tụi mình sắp ra khỏi vùng nguy hiểm rồi! Quý ròm nghiến răng chèo lia lịa. Phen này mà thoát được, nhất định chúng ta phải hỏi tội nhóm mèo rừng. Thằng Mạnh nhanh nhẫu phụ họa. Đúng rồi, phải hỏi tội. Ai lại đem con bỏ, bỏ... Đang hùng hồn, Mạnh bỗng nhiên ngắt ngứ. Vì nó sực nhớ ra tụi nó đang ở giữa rừng hoang, chứ không phải đang ở giữa chợ. Nhỏ hạnh tẩm tiểm. Định lên tiếng treo mạnh Nhưng chưa kịp nghĩ ra câu nào thích hợp Mắt nó bỗng nhìn thấy một sợi dây trăng ngang lòng sông Suốt từ bờ bên này sang bờ bên kia Cách mặt nước khoảng 3-4 tất Mặt biến sắc, nhỏ hạnh kinh hoàng la lên Dừng lại! Quý! long ơi! Dừng lại! Nhưng không còn kịp nữa Chiếc bè đang ngon trớn Hút bọn trẻ vào sợi dây Sẵn đà, chiếc bè kéo sợi dây đi thêm một đoạn Ngút ngoắt, dùng dằn một chút Rồi kiên quyết lao mình theo dòng nước Băng băng về xuôi Mang theo tất cả các túi vật dụng cột trên bè Bỏ mặt bốn vị chủ nhân lúc này đang đeo toàn ten Trên sợi dây lơ lửng giữa dòng sông rộng Phản xạ tự nhiên của bọn trẻ lúc gặp nạn là chợp lấy sợi dây Và khi đầu óc của cả bốn đứa còn đang hoảng hốt Chưa kịp nghĩ ra cách ứng phó Thì chiếc bè đã trôi đi mất Và sợi dây không chịu nổi sức nặng của bốn đứa Nên từ từ chìm xuống Đừng buông tay Tiểu Long hét lên Đập chân cho thân người nổi lên Vừa hét, Tiểu Long vừa ôm ngang người mạnh Định dìu nó Nhưng mạnh đã vùng vằng. Anh buông tay ra đi, em tự bơi được mà. Bây giờ Tiểu Long mới sực nhớ thằng Mạnh là dân Vũng Tàu, trút ngày lê la ngoài bãi biển. Vì chứ bơi lội có khi nó còn giỏi hơn mình. Tiểu Long nghĩ bụng và yên tâm buông thằng Oát ra. Phải làm sao chứ Long? Nhỏ Hạnh hổn hển. Chẳng lẽ tụi mình cứ bập bền mãi như thế này? Trước nay, Tiểu Long chỉ toàn hỏi ý kiến của hai nhà thông thái Quý Ròm và Hạnh. Chỉ những lúc thập tử nhất sinh như lúc này, nó mới được trọng dụng. Cho nên nó khoái lắm. Nhưng Tiểu Long chưa kịp biểu lộ cái khoái của mình. Thằng Mạnh đã làm nó xui xị. Làm gì được nữa bây giờ? Họ ra tới nơi rồi kìa. Quả thật. Từ sau buổi lao rậm hai bên bờ sông, hai chiếc bè đang từ từ bơi ra chỗ bọn trẻ. Trên mỗi chiếc bè chẽm chệ hai tên ăn thịt người, bốn con dao sáng quắt, lớp lánh trên tay. Thằng Mạnh bật khóc hu hu. Phen này chết chắc rồi. Nhỏ hạnh thở dài tuyệt vọng. Thật không ngờ kết cục lại như vậy. Tôi mình không thể xui tay chịu chết được." Mắt Tiểu Long long lên. "Các bạn cứ để họ bắt giữ đi, còn tôi, tôi sẽ tìm cách thoát thân kêu người lên giải cứu." Nhỏ hạnh hãi sợ. "Bộ Long tính bơi xuôi theo dòng sông mênh mông này hả?" Đành vậy, Tiểu Long cắn môi muốn rớm máu. "Nếu chẳng may tôi chết thì thôi, nếu như tôi còn sống" Các bạn nhất định sẽ an toàn trở về. Tiểu Long vừa định buông tay khỏi sợi dây, thì Quý Ròm thình lình vươn tay tóm lấy nó. Khoan đã, Tiểu Long! Thả tao ra đi! Tiểu Long gầm gừ. Đã muộn quá rồi đấy! Quý Ròm lắc đầu. Mày cứ ở lại đây với tụi tao, chờ nhóm mèo rừng tới cứu. Nhóm mèo rừng... Mạnh nhết mép, giờ này chắc họ đang ngủ khò ở một khách sạn nào đó dưới thành phố rồi. Đừng giỡn. Quý ròm hất đầu. Họ đang tới kìa. Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Mạnh hấp tớp nhìn quanh. Nhưng tụi nó chẳng thấy ai cả, ngoài hai chiếc bè của bọn ăn thịt người đang mỗi lúc một tới gần. Nhỏ Hạnh nhăn nhó. Giờ này mà Quý còn đùa được. Tôi có đùa đâu, quý ròm nói giọng nghiêm trang. Họ chính là bọn ăn thịt người. Trong khi ba đứa kia đang ngợt ra, không biết quý ròm nói thật hay nói đùa, thì từ trên chiếc bè bên trái vang lên giọng nói quen thuộc. Chào các em! Dù người vừa lên tiếng vẫn trong bộ dạng của một tên ăn thịt người, Nhưng bọn trẻ đều nhận ra đó là giọng của anh Phong, thủ lĩnh nhóm mèo rừng. Tiếp theo giọng anh Phong là giọng anh Thành. Lần này tiếng nói phát ra từ chiếc bè bên phải. Xin chúc mừng những con người dũng cảm. Tiểu Long, nhỏ hạnh và thằng mạnh bỗng nhiên bật khóc. Đàn hoảng sợ, hiếp đảm và tuyệt vọng, đột nhiên thấy tất cả bỗng trở nên nhẹ hẳn. Tụi nó vừa mừng, vừa thẹn, vừa tức. Những gì ứ ngẹn trong lồng ngực hai ngày qua được dịp tuôn ra. Tất nhiên, nhỏ hạnh và tiểu Long chỉ khóc thút thút. Riêng thằng Mạnh là khóc tổ tổ. Sau khi đưa bọn trẻ lên bờ, anh Cường vuốt tóc Mạnh. Nính đi em, đây chỉ là trò chơi thôi mà. Trò chơi? Thằng Mạnh giận dỗi. Giọng vẫn còn nghẹn nghẹt. Em chẳng thích chơi trò này chút nào. Nhỏ hạnh lúc này đã nín. Nó thụi vô lưng anh Cường, giọng ấm ức. Lẽ ra các anh phải báo trước cho tụi em chuẩn bị tinh thần chứ? Ai nói là tụi anh không báo trước? Anh Cường trợn mắt. Hôm qua anh chẳng đã bảo các em sẽ có một chuyến đi lý thú là gì? Ngày cả anh cũng tuyên bố nhóm Hải Âu không thể nào tổ chức cho các em một cuộc đi chơi thú vị và ngoạn mục như vậy mà. Tại các em không để ý đó thôi. Anh Thành ngồi cạnh anh Cường mỉm cười chen vô. Anh Phong đang chèo chiếc bè bên cạnh vui vẻ nói vói qua. Các em không chuẩn bị tinh thần mà ứng phó với hiểm cảnh, bình tĩnh, thông minh, gan dạ như vậy, thật ngoài sự tưởng tượng của tụi anh. Được thủ lĩnh nhóm mèo rừng khen ngợi, bọn trẻ có cảm giác chiếc mũi mình phỏng ra thấy rõ. Tiểu Long ngồi sau lưng anh Phong, tròn mắt nhìn các thân hình đen muôn chung quanh, tuyết miệng cười. Các anh hóa trang giống thật. Thằng Mạnh vọt miệng. Vậy tối hôm qua người bị nướng trên lửa là một người trong các anh hả? Anh Thành đập tay lên ngực. Là anh đây. Mạnh tò mò. Thế anh không thấy nóng sao? Anh thành cười. Anh Phong và anh Cường hơ anh tuốt trên cao, lại chết ngoài ngọn lửa. Anh chỉ thấy ấm ấm như đang nằm trên lò sưởi thôi. Nghe đến đây, nhỏ hạnh tự nhiên méo sệt miệng. Nó đã bịa ra những tình tiết này để trấn an thằng oát mạnh. Không ngờ sự thực diễn ra đúng y như nó tưởng tượng. Vậy mà nó đã từng sợ đến bụng rũng cả tay chân. Mạnh ngợt mặt. Nhưng rõ ràng tuổi em nghe có mùi thơm. À, đó là mùi gà nướng. Anh Thành cười khì khì. Vì ngay lúc đó tụi anh đang vùi trong đống lửa một con gà rừng thật. Nhỏ hạnh trợt liếc người ngồi cạnh anh Phong nãy giờ. Hôm trước em nhớ nhóm các anh chỉ đi có ba người. Không đợi nhỏ hạnh nói hết, anh Phong quay sang vỗ vai người ngồi cạnh. Đây là anh Lương, người của công ty du lịch địa phương. Ủy ban tỉnh vừa phát hiện một ngọn thác rất đẹp ở vùng này định tổ chức thành một địa điểm du lịch Nên nhờ nhóm tuổi anh khảo sát và đánh giá về sinh thái, mức độ an toàn, để họ có thể yên tâm mở đường và xây dựng các công trình vệ tinh chung quanh ngọn thác. Trong khi các em đi lạc, thì bọn anh cũng đã kịp làm xong phần việc của mình. Nhỏ hạnh chớp mắt. Công việc đó đâu có thể hoàn thành nhanh như vậy được. Thật ra tuổi anh đã đến đây khảo sát kỹ lưỡng một lần rồi. Lần này chỉ ra soát lại để đưa ra kết luận cuối cùng thôi. Tiểu Long nhìn anh Lương. Vậy chắc anh mới lên sáng nay? Anh Lương gật đầu. Ừ, tụi anh lên hai người. Ủa, còn người nữa đâu? Anh Phong chỉ tay về phía Hạ Lương. Kia kìa! Bọn trẻ ngoảnh mặt nhìn theo tay chỉ của anh... Trố mắt khi thấy một người thanh niên tấp tỉnh bước dọc bờ sông, hai tay đang kéo một sợi dây nối với một chiếc bè đang trôi bồng bền trên mặt nước, cặp sát mé sông. Đó chính là chiếc bè của tụi nó với các túi vật dụng lĩnh kỉnh. Nhỏ hạnh phì cười, không giấu vẻ tháng phục. Thì ra các anh đã tính toán cẩn thận đâu vào đấy. Anh Cường vờ nghiêm mặt. Chứ để các em bắt đền, tụi anh sạc nghiệp sao? Bố trí hay tuyệt. Nhỏ hạnh gật gù. Nhưng liền sau đó nó đưa tay vỗ trán Nhưng dù sao thì trò này cũng rất nguy hiểm. Lỡ tụi em gặp phải chuyện gì bất trắc? Các em không thể gặp chuyện bất trắc được. Anh Phong khua tay. Vùng này cực kỳ an toàn. Tụi anh đã nghiên cứu kỹ rồi. Hơn nữa, lúc nào bọn anh cũng phân công một người bí mật bám sát các em Anh Cường hào hứng tiếp lời anh Phong Đó là chưa kể Trong bọn em có một người đã được biết trước kế hoạch của tụi anh Ai? Ba cái miệng cùng há hút Cái miệng thứ tư không há là quý ròm Vì vậy, hỏi xong Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Thằng Mạnh liền quay phát về phía Quý Ròm. Thì ra... Bây giờ ba đứa mới nhớ ra, khi nãy ở dưới sông, Quý Ròm là người bình tĩnh tiết lộ cho cả bọn biết bọn ăn thịt người chính là nhóm mèo rừng. Lúc còn ở dưới thành phố, một ngày trước khi lên đường, sau khi hướng dẫn tụi em kỹ năng đi rừng, bọn anh đã ngoắt Quý Ròm ra một chỗ. Nghe anh Cường khoái trá nhắc lại chi tiết này, tiểu Long đột nhiên cảm thấy một tia chớp lué lên trong đầu mình. Nó tức muốn lùng bùng lỗ tai. Vậy sáng hôm qua, chính quý ròm cố tình bày ra trò đố nhau, sau đó tìm cách chơi ăn giang để tụi em súng vào cải cọ cho các anh thừa cơ trốn đi phải không? Anh Cường mỉm cười. Hoàn toàn chính xác. Tới phiên thằng Mạnh hậm hật. Từ đó suy ra là tối hôm qua, anh Quý cố ý suối tụi em đi kiếm củi, rồi băng lên trước dẫn tụi em về hướng các anh đang chờ sẵn. Rồi cũng chính ảnh bí mật nhá đèn pin ra hiệu cho các anh biết tụi em đang đến gần để các anh dàn cảnh nướng thịt người. Chứ sao nữa. Nhỏ Hạnh đập đập tay lên trán ồ lên. Nếu đúng như vậy, thì khuya hôm qua... Quý ròm không hề ngủ gục trong ca gác mà đã lợi dụng thời gian đó để khắc các hình vẽ và cắm phập con dao vào thân cây để hù dọa ba đứa em. Anh Cường lại cười hề hề. Chứ còn ai? Tiểu lòng nghiến răng khen két Vậy thì... Anh Cường chớp mắt. Vậy thì sao? Vậy thì thằng ròm phải bị trừng trị. Vừa nói... Tiểu Long vừa nhanh như chết, đẩy tay vào lưng Quý Ròm. Quý Ròm ngồi kế Tiểu Long, đang tuét miệng cười hì hì, bất thần bị đẩy vào lưng, liền rơi tòm xuống nước. Tiểu Long ra tay đột ngột đến mức anh Phong và anh Lương đang ngồi sát rạc bên cạnh, cũng không sao ngăn chặn kịp. Trong khi Tiểu Long nhỏ hạnh và mạnh ngồi trên bè vỗ tay reo ầm. Cho uống nước mệt xỉu luôn! quý ròm sau khi biến mất dưới mặt nước, bỗng nhiên nhô đầu lên, hai tay vuốt mặt, miệng hét toán. Mát quá, mát quá, cảm ơn nghe, mập. Và quý ròm không chỉ nhô đầu. Trước cặp mát sửng sờ của tụi bạn, nó từ từ nhô vai, nhô ngực, nhô bụng, nhô cả cặp chân leo kheo, rồi cuối cùng đứng thẳng người lên. Nước chỉ ngập ngang đầu gối nó. Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Thằng Mạnh ngó sực lại. Mới hay bè đã sắp cập bờ. 2001. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.